Lời dẫn, dẫn nhập. nhập Cuốn sách bạn đọc đang cầm trên tay Không phải là một tập hồi ký Về chặng đường văn nghệ tôi đã đi qua Mà chỉ là những ghi chép vụn vặt Nhớ cái gì, nói cái đó Nhằm trả lời hàng loạt câu hỏi Khán giả đã đặt ra cho tôi Trong thời gian qua Tôi vẫn định chờ đến khi Giả từ hãng sân khấu mới viết Nhưng không chờ được nữa Bởi thấy mình đã bước vào cái tuổi Bắt đầu quên Chỉ sợ vài năm nữa đầu óc lẫn thẩn Gặp cô Kỳ Duyên Sẽ không còn nhận ra là ai nữa Bên cạnh những ký ức sân khấu Tôi cũng thêm vào một vài nhận xét Riêng tư của tôi Trong gần 20 năm sinh hoạt văn nghệ Tất nhiên Nó mang tính chủ quan Nhưng thẳng thắn Nhằm truyền đạt một kinh nghiệm nghề nghiệp Với những thăng trầm không thể nào tránh khỏi Vì nhắm đối tượng độc giả là giới trẻ nên lối viết của tôi đôi khi có vẻ giảng bài, mong bạn đọc hiểu và đừng trách tôi quá tỉ mỉ. Giờ này thì chắc ai cũng đồng ý với tôi. Văn nghệ hải ngoại từ mấy chục năm qua là một sinh hoạt quá lớn, không phải chỉ xét về mặt đầu tư vốn liếng, nhân lực và tài chính, mà quan trọng hơn nữa là tầm ảnh hưởng của nó trong cộng đồng trong cuộc sống hàng ngày ở từng gia đình Việt Nam trên khắp thế giới. Đó là một sự thật hiển nhiên không ai không nhìn thấy. Từ các đoàn thể chính trị đến tôn giáo, các hội ái hữu hay chuyên nghiệp, hội chợ Tết hàng năm, cũng như các ngày lễ hội lớn nhỏ khác trong cộng đồng, tiệc gây quỷ hay đám cưới, bất cứ buổi tập họp nào cũng không thể bỏ qua phần văn nghệ bởi ca nhạc bao giờ cũng là yếu tố mạnh liệt thu hút đám đông. Đó là chưa nói đến hiện tượng karaoke thịnh hành khắp nơi, bao nhiêu năm qua, từ quán xá đến tư gia, trí thức hay bình dân, thành phần nào cũng hăng hái tham gia để trở thành ca sĩ nghiệp dư, giải khuây những phiền muộn bằng lời ca tiếng nhạc. Cái thú karaoke tràn lan quá đến độ David Letterman, Đã nói đùa một câu trên talk show của ông rằng Thủ tướng Nhật đã xin lỗi thế giới Về việc gây ra đệ nhị thế chiến Nhưng nước Nhật chưa xin lỗi thế giới Về việc đã chế ra karaoke Người yêu văn nghệ Ai cũng nhớ câu nói của George Byron rằng Từ khi có thiên nhiên đã có âm nhạc Nhạc trong lau sậy trong tiếng suối reo Trong muôn vàng, vàng vạn vật nếu người ta biết lắng nghe. Thiên tài Ludwig Beethoven nhấn mạnh hơn, âm nhạc là một mặt khải cao siêu hơn tất cả mọi sự khôn ngoan và mọi triết lý. Chính triết gia Nietzsche cũng đã khẳng định rằng không có âm nhạc, đời sống là một sự lầm lạc. Giản dị hơn, Julius Fučik nói rằng đời vắng tiếng hát. Không khác nào cuộc sống thiếu ánh mặt trời. W. Congreve thì nhìn khía cạnh hiệu quả tích cực của âm nhạc, giống như cái ý của văn hào Wolfgang Goethe để phát biểu rằng âm nhạc hay có thể cải hóa được những tâm hồn mang dại. Tôi không muốn trích dẫn thêm những nhận định của biết bao nhiêu danh nhân thế giới về âm nhạc, bởi hiển nhiên, trong đời sống văn minh hôm nay, Âm nhạc là một nhu cầu lớn của con người và của xã hội, là ngành thương mại đem lại lợi tức đồ sộ của các nước tân tiến, đặc biệt là Hoa Kỳ. Những chương trình tuyển lựa ca sĩ khởi sự từ Anh Quốc dưới cái tên pop idol này đã lan rộng trên gần 40 quốc gia, thu hút số khán giả kỷ lục, theo dõi và bỏ phiếu bình chọn. Khiến những người vốn hững hờ nhất cũng phải ngạc nhiên, vì không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng của âm nhạc trong cuộc sống đời thường Điển hình là ngày chung kết American Idol tháng 5 2009 trên 100 triệu phiếu bầu gửi về ban tổ chức Trước đó, ngay từ năm 2001, Hội đồng Bầu cử Quốc gia của Anh Quốc cũng đã thang phiền là người ta tham gia bầu chọn ca sĩ đồng hơn bầu cử Thủ tướng và Quốc hội Sự lôi cuốn mà Tổng thống Obama có được trước đám đông cũng là vì giới truyền thông vẫn coi ông là hình ảnh của một rockstar, tương tự như nét quyến rũ của Tổng thống Kennedy và Reagan trước đây. Nói cách khác, họ là những chính khách mang tác phong của nghệ sĩ sân khấu. Đối với hàng chục ngàn lá thư gửi về cho Trung tâm Thúy Nga và cá nhân tôi cũng như cô Kỳ Duyên, tôi hy vọng tác giả những lá thư ấy có thể tìm được lời phúc đáp gián tiếp của tôi qua tập sách này. Đối với bao nhiêu bạn trẻ đang muốn góp mặt trong vườn hoa văn nghệ hải ngoại, tôi hy vọng những kỷ niệm và nhận xét tôi ghi thuật sẽ giúp các bạn hình dung được phần nào những sinh hoạt hậu trường mà các bạn đang tò mò muốn tìm hiểu. Và biết đâu, trong những gợi ý của tôi, có một điều nào đó các bạn có thể áp dụng cho chính mình. Riêng đối với các bạn vẫn đang ôm giấc mộng làm MC Tôi hy vọng rằng sau khi đọc xong cuốn sách này Các bạn sẽ càng thấy hứng khởi và tự tin Nhưng biết đâu cũng có bạn sẽ đổi ý Bỏ hẳn con đường văn nghệ để tìm cho mình một nghề khác đơn giản hơn Xin nhớ cho rằng Đời nghệ sĩ không phải lúc nào cũng đi trên thảm đỏ Hay rực rỡ trong ánh hào quang sân khấu Nó chỉ là cái nghiệp định mệnh đặt cho họ Đôi khi rất đáng cay Mà đã bước chân vào rồi Thì khó ai có thể dứt ra được Họa sĩ tạ Tỵ Cuối đời khi nhìn lại những khuôn mặt Văn nghệ thân quen của ông Đã nhận xét Không phải người nào Bước chân vào khung trời nghệ thuật Cũng đều được ghi danh Và được tôn vinh cả đâu Dấn thân vào con đường nghệ thuật Nhìn bề ngoài không thiếu gì Những quyến rũ Cả một vùng trời đầy mộng mơ Với bướm hoa muôn màu Nhưng sự thật, cái vùng trời đó có rất nhiều dông tố và an trái, ẩn giấu bên dưới cái tráng lệ bề ngoài mà có biết bao người đã gục ngã, đã chết tức tử như một vô danh bên cạnh vùng hào quang rực lửa danh vọng. Quả đúng như vậy, có những người bị trời đày, bẩm sinh vốn say mê văn nghệ, hy sinh tất cả mọi thứ để theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng trời lại không cho năng khiếu tương xứng để thành đạt. Rồi ngày tháng khắc khoải qua đi, nhìn lại thấy mình bỏ phí cả một thời gian dài mà chẳng đi đến đâu. Đó là cái thực tế u buồn mà tôi đã chứng kiến trong gần 20 năm qua. Hy vọng các bạn không nằm trong trường hợp này. Trân trọng, Nguyễn Ngọc Ngạn, Canada năm 2010 Chương 1. Nhớ thuở ban đầu Mùa hè năm 1992, khi tôi bước lên sân khấu Thí Nga lần đầu tiên, thật sự ý niệm về Paris by Night trong đầu tôi rất mơ hồ. Lúc ấy, cũng như bao nhiêu người Việt khác, tôi đang say mê theo dõi phim bộ Hồng Kông, video ca nhạc Việt Nam thì thỉnh thoảng bạn bè cũng đem lại cho mượn xem, nhưng tôi chưa chú ý lắm. Vì chưa để lại ấn tượng nào mạnh mẽ trong tim tôi Bất ngờ, ông Tô Văn Lai, chủ nhân trung tâm Thúy Nga Điện thoại mời tôi sang Pháp điều khiển chương trình Paris Làm tôi hết sức ngạc nhiên Bởi ông và tôi chưa hề quen nhau Thậm chí, tôi còn chưa biết Thúy Nga đã mở chi nhánh hoạt động bên Mỹ Để rồi cái chi nhánh ấy đã biến thành đại bản doanh của Thúy Nga Bởi cộng đồng người Việt tập trung đông đảo tại Nam Cali Và vì nghệ sĩ khắp nơi đều kéo về lập nghiệp tại đây Elvis Phương, Duy Quang, Hương Lan, Thanh Mai, Quốc Anh Lúc đầu đều ở Pháp Từ từ kẻ trước người sau tìm đường sang Mỹ hết Trung tâm Thiếu Nga muốn có điều kiện phát triển rộng lớn Tất nhiên cũng phải tìm về mảnh đất lành chim đậu Lúc đó ông Tô Văn Lai kêu cho tôi Tôi cứ tưởng ông đang ở Paris Về sau mới biết ông gọi từ Cali Sau này, nhiều cơ quan truyền thông cũng như khán giả thường tò mò hỏi tôi là tôi định cư mãi bên Canada, làm sao Thúy Nga biết mà mời cộng tác? Bên Mỹ có biết bao nhiêu nhân tài? Lý do gì Paris Bainai lại chiếu cố đến tôi? Gần đây nhất, cuối năm 2008, tạp chí Việt Sun ở Toronto vẫn còn chuyển đến tôi câu hỏi này của độc giả. Chứng tỏ đó là một thắc mắc chung của quá nhiều người hiếu kỳ Chính tôi cũng muốn biết điều này Nên tôi đem câu hỏi đặt thẳng với ông Tô Văn Lai Thì tôi hiểu được phần nào Thời ấy, giữa thập niên 80 Phong trào thốt xô của TV Đàn thịnh hành khắp nơi từ Mỹ sang Âu Châu Thí Nga muốn đi tiên phong áp dụng hình thức thốt xô Vào văn nghệ Việt Nam Mà muốn như vậy Thì phải tìm một người MC có khả năng nói chuyện với nghệ sĩ và khán giả Không phải chỉ giới hạn trong lãnh vực ca nhạc Mà có thể mở rộng sang nhiều đề tài khác Đó cũng là lời khuyên của ông Jean-Pierre Paris Giám đốc kiêm đạo diễn của phim trường Euromedia Nơi Paris by Night đang thu hình Thật ra thì hình thức thốt show của truyền hình Mỹ Đã bắt đầu được khán giả chú ý ngay từ mấy thập niên trước Hơn 30 năm sau Chúng ta mới bắt đầu là quá muộn Khởi sự vào năm 1950 Ông Sylvester Weaver Một nhân viên cao cấp của đài NBC Cũng là thân phụ của nữ tài tử Sigourney Weaver Một hôm đưa ra sáng kiến Thực hiện một chương trình tạp kỹ Phát hình lúc nửa đêm Từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 khuya Thời đó, đại đa số các đài TV Mỹ Thường kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, hoặc nếu còn thì chỉ phát hình những cuốn phim cũ ế ẩm vì họ đoán rất ít người coi. Khi nghe ông Weaver đề nghị làm show sau 11 giờ khuya, thì nhiều người trong NBC cười ầm lên vì cho là ông ngớ ngẩn. Họ bảo, giờ đó, hoặc người ta đang ngủ, hoặc đang nặng ôm vợ, phát hình cho ai coi? Ông Weaver lắc đầu. Không phải ai cũng may mắn như thế Đại đa số dân Mỹ Giờ đó chưa ngủ được Mà cũng chẳng phải ai cũng ôm vợ Rồi đài NBC cho ông làm thử Đó là bước đầu dẫn đến The Tonight Show lần lẫy mà Johnny Carson Đã ngự trị bao nhiêu năm Rồi đến Leno Và mới đây giao lại cho Conan O'Brien Khi viết về lịch sử truyền hình Hoa Kỳ Người ta vẫn cho rằng The Tonight Show là cha đẻ, là nguồn hứng cho hầu hết các talk show sau này, kể cả hàng loạt show hiện nay phát hình còn khuya hơn ý định lúc đầu của ông Weaver. Trong cuốn Uncle John's Bathroom Reader, khi nhắc đến các chương trình talk show, tác giả viết, Finding the right horse has always been a problem for a talk show tức là đối với Talkshow tìm cho đúng người điều khiển chương trình lúc nào cũng là một vấn đề khó khăn Với ý định đó ông Tô Văn Lai bắt đầu để ý tìm người chẳng những cần người biết ăn nói mà quan trọng hơn là cần có kiến thức càng rộng càng tốt Mỗi khi đi phát hành băng mà ngày ấy thì băng nhạc thường bán chung ở các tiệm sách Ông Lai hay hỏi thăm tình hình sách báo thì được các chủ tiệm cho biết. Hiện nay, truyện Nguyễn Ngọc Ngạn bán chạy nhất. Bạn đọc cần hình dung lại, khoảng thời gian từ 1975 đến 1990, nghĩa là 15 năm đầu của đời Tị nạn. Trong nỗi xót xa nhớ thương quê nhà, văn nghệ hải ngoại từ Mỹ sang Pháp, sang Úc, chỗ nào cũng dành phần đất cho chính cho nhạc đấu tranh. Tình ca chỉ là thứ yếu giữa quốc nội và hải ngoại thời ấy có một bức tường ngăn cách rõ rệt và triệt để lại chưa có Internet cho nên sách báo hải ngoại trở thành một nhu cầu lớn để cộng đồng lưu vong giải bày tâm sự và chia sẻ ưu tư Người Việt chưa về thăm quê hương văn hóa phẩm trong nước chưa tràn ra cho nên sách báo hải ngoại thời ấy bán chạy hơn bây giờ gấp bội Cộng đồng chỉ có hơn 1 triệu người định cư rải rác Mà có những cuốn truyện của tôi In đi in lại Đến gần 10.000 bản Chuyện đó dĩ nhiên Ngày nay không còn nữa Từ khi nhà nước Việt Nam Mở cửa đón người về thăm Và nhất là từ khi có Internet Ông Tô Văn Lai Là dân trường Tây Văn chương Pháp Rành hơn văn chương Việt Ông chưa đọc cuốn sách nào của tôi Nhưng nghe nhiều người nói cùng một ý Bắt buộc ông phải để ý đến tên tôi Thêm vào đó, ông lại thấy một số ca sĩ thường đọc và khen truyện của tôi Chẳng hạn như Khánh Ly, Ngọc Lan, Ái Vân, Hương Lan Và cả con gái ông là cô Tô Ngọc Thủy Ông bàn với con gái, rồi điện thoại mời tôi Lần đầu ông gọi, tôi không có nhà Ông nhắn tin nói rõ đề nghị của ông trong máy Nhưng tôi không kêu lại vì chưa có ý định gì trong đầu Hôm sau, ông lại phone. Gặp tôi lúc ấy vừa đi làm về Tiếp chuyện ông Tôi cứ đắn đo mãi Không dám trả lời dứt khoát Sẽ nhận lời hay không Đã thế tôi lại quá kém tế nhị Cứ khen cuốn video Ngọc Lan Mà tôi vừa coi xong Cuốn này là sản phẩm của Main Productions Do Đặng Trần Thức làm đạo diễn Và cô cháu ruột Là Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm phụ tá Thu hình ngoại cảnh rất đẹp Đàn gây ồn ào khắp nơi nhất là trong nước. Dù vậy, ông Lai vẫn tha thiết mời tôi cộng tác. Trong gia đình tôi, tất cả các anh chị em, điển hình là tôi và người em út là Ngọc Trọng, đều chịu ảnh hưởng sâu đậm bản tính thụ động của thân phụ chúng tôi. Chẳng biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm, chỉ biết anh em tôi cũng giống như bố tôi, suốt đời không song sáo, không vận động. Sự thành bại trong cuộc sống hoàn toàn do số mệnh đưa đẩy, do dòng đời lôi cuốn, chứ dứt khoát là không bon chan. Sau này, lên một Nam Hải, khi phỏng vấn tôi lần đầu tiên cho Nguyệt Sang Dân Chúa tháng 12 năm 1998, đã gọi tôi là người lạc đường lên sân khấu, với cái ý rất chính xác là tôi hoàn toàn không chuẩn bị để làm công việc này. có lẽ Chỉ vì lá số tử vi của tôi có quá nhiều sao tốt về đường văn nghệ nên mới được thiên hạ lôi ra ánh sáng mà thôi. Bình thường như người khác đang ở Canada lạnh lẽo mà được Trung tâm Thúy Nga mời sang làm việc, đáng lẽ phải chợp ngay lấy cơ hội mới phải. Nhưng tôi lại ngần ngại không muốn đi. Mấy năm trước, có hai tờ báo bên Mỹ cũng ngỏ ý muốn lo thủ tục giấy tờ để mời tôi sang làm chủ bút Tôi suy đi tính lại, rồi cũng bỏ cuộc, không đi. Trước ông Tô Văn Lai, trung tâm Asia cũng có kêu cho tôi, tôi không nhớ là ai, hình như Bạch Đông. Ngày ấy, Asia chưa làm video ca nhạc. Họ liên lạc với tôi để bàn chuyện làm phim, vì muốn lấy tiểu thuyết của tôi dựng thành phim truyện. Thời gian ấy, báo chí đăng truyện của tôi rất nhiều, vì tôi miệt mài sáng tác liên tục, cả truyện ngắn lẫn truyện dài. Tôi đã in được khoảng 15 tác phẩm và vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết rất ăn khách là Đếm Những Mảnh Tình. Đây là chuyện dài mà khá nhiều người ngỏ ý muốn làm phim. Tôi có thói quen là hãy bất cứ ai bên Mỹ điện thoại mời hợp tác. Tôi đều tỏ ra dài dặt. Vì chẳng biết ý định của họ có serious hay không. Lắm khi chỉ là một phút hứng khởi bất chợt, rồi giữa đường đổi ý. Tôi từ xứ Canada xa xăm bay sang, nếu chẳng được việc gì, thì vừa tốn công sức, vừa mất thì giờ. Thành ra, lần đầu ai gọi tôi, tôi cũng đều trả lời là cho tôi một thời gian suy nghĩ. Sự thật là tôi muốn họ có thời gian suy nghĩ chính chắn, chứ không phải tôi. Quả nhiên, tôi không thấy Asia liên lạc với tôi lần nào nữa và nghe nói Bạch Đông cũng không còn ở với Asia. Như vậy thì rõ ràng là tôi không có duyên cộng tác với trung tâm này. Vì giả như tôi có dịp làm chung với Asia một cuốn phim, thì khi Asia chuyển sang video ca nhạc, chắc tôi đã trở thành MC của Asia cho đến bây giờ. Giữa lúc đó thì tôi nhận được điện thoại của Thúy Nga qua ông Tô Văn Lai. Vẫn theo thông lệ cũ, tôi xin ông cho tôi một thời gian suy nghĩ Nhưng lần này thì tôi suy nghĩ thật Bởi lòng tôi rất phân vân trước đề nghị của ông Mà ông gọi tôi hai ngày liền Thì chắc là ông muốn mời thật Chứ không phải nói chơi cho vui Tôi lưỡng lự chả biết tính sao Nhìn lại lịch sử văn nghệ Việt Nam Tôi chưa thấy ai 45 tuổi mới lên sân khấu mà thành công Ca sĩ hay kịch sĩ Đa số đều bắt đầu ở tuổi đôi mươi Chứ có ai già như tôi Mới chuyển hướng từ bàn viết sang sân khấu Huống chi Tôi chưa gặp ông Lai bao giờ Chưa biết tính tình ông thế nào Mà chính ông Cũng chưa hề biết mặt mũi tôi ra sao Tôi chỉ nghe nói Ông là giáo sư triết Các trường công lập ở Sài Gòn trước năm 75 Ông học sư Phạm Cùng với nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương Và nhà văn Nguyễn Phương Hoàng Đó là một điều tôi thấy an ủi phần nào, vì tôi tin rằng làm việc với một người trí thức như ông thì chắc cũng dễ dàng thông cảm nhau. Chung quanh tôi có những người thân thiết nhất như bà xã tôi, các cháu ruột tôi ở Đức, cô em vợ tôi ở Pháp. Vài người học trò cũ tôi tình cờ gặp lại. Khi tôi hỏi ý kiến thì không có một người nào khuyến khích tôi lên video Thúy Nga. Có người còn trốn mắt nhìn tôi ngơ ngác như thầm bảo Sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy? Dĩ nhiên là nên từ chối ngay Chắc họ sợ tôi thất bại Thì sẽ làm liên lụy đến họ Duy nhất chỉ có Ngọc Trọng suối tôi nhận lời Để ông cụ tôi ở Sài Gòn có thể nhìn lại đứa con xa gia đình đã 14 năm Tôi ra đi năm 1978 Mẹ tôi mới mất năm ngoái Tháng 8 năm 1991 Còn lại cha tôi đã trên 80 Mà tôi không hề thăm được Băng đĩa hải ngoại sang lậu tràn ngập Việt Nam Tôi xuất hiện trên Paris by Sẽ là phương cách hay nhất Để cha tôi gặp lại tôi qua màn ảnh nhỏ Đó là động lực chính thúc đẩy tôi nhận lời Nhận việc Thúy Nga Mời tôi từ phương xa Về sau Trường Vũ có nói với tôi Cái ý đại khái rằng ở hải ngoại, nếu có tài thì không sợ bị mai một, bởi không có trung tâm này mời, sẽ có trung tâm khác chứ cố. Điều này rất đúng, bởi văn nghệ hải ngoại là một business có tầm cỡ lớn trên thị trường cạnh tranh. Trung tâm ban nhạc cần nghệ sĩ hơn cả nghệ sĩ cần trung tâm. Không ai bỏ ra số vốn khổng lồ lập trung tâm ban nhạc chỉ để tạo cơ hội cho chính mình hoặc người quen cùng phe nhóm mình hát. Làm văn nghệ kiểu đó thì sập tiệm nhanh lắm. Trường Vũ ngày mới đi hát còn chưa rành tiếng Việt, lại cũng chẳng phải người biết lăng xăng giao tiếp, nhưng chỉ nhờ có giọng hát hay đã nổi tiếng rất nhanh. Tôi viết ra điều này để trả lời một số đông các bạn trẻ muốn làm ca sĩ mà cứ cho rằng mình không trúng băng tầng quen biết, nên không có cơ hội. Theo kinh nghiệm của tôi cũng như Trường Vũ và nhiều nghệ sĩ khác đã trải qua thì không cần phải quen biết ai cả, cứ có giọng hát hay là sẽ có người tìm kiếm đến mời. Định nghĩa thế nào là giọng hát hay thì không thể nói cụ thể được, bởi đó là cảm nhận nghệ thuật của mỗi người. Mấy chữ giọng hát hay tôi dùng ở đây chỉ có một nghĩa duy nhất là tiếng hát được số đông khán giả hâm mộ. Nghệ sĩ cũng như một mặt hàng. Nếu không bán được, thì người ta phải đổi mặt hàng khác. Sau này, khi đã làm việc lâu năm với Thúy Nga, thỉnh thoảng, tôi tình cờ gặp lại một vài ca sĩ từng hát trên Paris một thời gian, rồi trung tâm không mời nữa. Có người than với tôi. Chú ơi, cháu chả biết tại sao lúc này chị Thủy không thích cháu nữa. Chị Thủy, Tức là cô Tô Ngọc Thủy, giám đốc trung tâm Thúy Nga Tôi thường trả lời Chị Thủy thích cháu hay không thích cháu có quan trọng gì đâu Điều quan trọng là khán giả có thích cháu hay không thôi Trung tâm dù ghét cháu mà khán giả đòi hỏi Thì trung tâm vẫn phải mời Họ làm business Chứ đâu có làm văn nghệ vui chơi đâu cháu Nếu không nhìn rõ sự thật này Thì lắm khi ca sĩ rây rứt, cho rằng mình không khôn khéo xử sự nên bị producers bỏ rơi. Trên thực tế, ai cũng biết có những ca sĩ rất chảnh, làm tình làm tội bầu show, đòi hỏi và bắt bẻ từng chút. Thế mà bầu show vẫn phải cắn răng mà mời, vì ca sĩ đó đang thời ăn khách. Bầu show vừa mời, vừa chửi, nhưng đành chịu. Chờ khi nào có người thay thế, rồi sẽ trả hận sau. Có thể ở trong nước, muốn tiến thân vào đường văn nghệ thường sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi nhân tài quá đông, sức cạnh tranh quá lớn, cho nên hoặc phải tốt nghiệp trường lớp, hoặc phải quen biết, hoặc phải vận động kiên trì thì mới hy vọng có kết quả. Còn hải ngoại là một cộng đồng tương đối nhỏ, người có khả năng ở bất cứ lĩnh vực nào cũng dễ được biết tới. Chẳng hạn từ khoảng 2 năm nay, 2008-2009, Đài truyền hình Việt Nam mọc lên nhang nhãn Tại các thành phố lớn Những người có khả năng làm MC hay sướng ngôn Không thể than rằng Mình không có cơ hội góp mặt Trở lại chuyện ông online gọi tôi lần đầu Vào thượng tuần tháng 5 Đến giữa tháng 8 Tôi mới miễn cưỡng lên đường Mang theo tâm trạng lo âu Vì chẳng biết Mình có làm nên cơm cháo gì hay không Tôi bảo bà xã tôi Làm một cuốn Rồi nghỉ cũng được Bà xã tôi vốn là người cẩn trọng Thích cuộc sống gia đình thầm lặng hơn là ồn ào trước đám đông Cho nên không hề cổ vũ tôi lao vào công việc này 10 năm sống với tôi Dù muốn dù không cũng phải bám sát những sinh hoạt của tôi là một nhà văn Tùy ít đi ra ngoài Nhưng theo dõi sách báo và truyền hình thường xuyên Nhà tôi có lần bảo Nổi tiếng trong cộng đồng Mỹ mới đáng mừng Nổi tiếng trong cộng đồng mình thì chỉ chút lấy phiền tái mà thôi. Điều này thì chắc nhiều người sẽ đồng ý ngay với nhà tôi bởi nó phản ảnh được một sự thật về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Mỹ-Việt. Mỗi người Việt ở hải ngoại đều phải sống bằng hai tâm thức, hai trái tim. Chẳng hạn là công dân Mỹ, sống giữa xã hội Mỹ, nhưng lại không thể tách rời khỏi văn hóa Việt Nam. Văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích Văn hóa Việt nặng về đả kích Người Việt chúng ta rất tiếc lời khen Mà lúc nào cũng thừa lời chê Ngay cả đối với con cái Con em chúng ta làm được điều hay, điều tốt Chúng ta không dám khen Vì sợ nó trở thành kiêu căng Trái lại, chẳng may nó làm điều không phải Chúng ta đai nghiến mãi không thôi Bạn bè chúng ta làm 100 điều tốt Chúng ta không hề tán tụng vì sợ bạn mình trở nên phách lối. Chúng ta chỉ rình chờ một sơ hở để lôi ra xỉ vả. Có lẽ do hiểu sai câu thương cho roi cho vọt của cổ nhân, nên lúc nào chúng ta cũng tích lũy thật nhiều roi để sẵn sàng thương người khác. Lâu dần, chúng ta trở thành nhỏ nhan, soi mói, kể cả những trường hợp không đáng soi mói. Nhà văn Toan Ánh, một học giả uy tín chuyên viết về phong tục tập quán nước ta, kể lại trong cuốn hồi ký Vào làng cẩm bút của ông. Một chi tiết nhỏ mà đọc xong, tôi cứ thấy mang mắt buồn về ngoài bút của một số người trong văn giới. Câu chuyện ấy như sau. Nhà văn Toan Ánh lấy vợ năm 25 tuổi, vợ ông mới 16, sống với nhau đúng 30 năm, sinh 11 người con. Thì bà vợ mất ở tuổi 46 Mặc dù là người của thế hệ trước Sinh năm 1914 Nhưng ông chỉ một vợ một chồng Không đèo bồng như đại đa số đàn ông Ở lứa tuổi của ông Thi sĩ Bàn Bả Lân có lần viết rằng Các nhà văn, nhà thơ Phần đông bị mang tiếng là ích kỷ Chỉ nghĩ đến sự nghiệp mà sao nhãn gia đình Chỉ riêng ông toan ánh Thì đáng coi là trường hợp ngoại lệ sống đã trọn vẹn chung tình mà khi vợ ông nằm xuống ông viết hẳn một cuốn hồi ký tựa đề nhớ thương để giải bày nỗi lòng với người quá cố bởi vợ ông đã tận tụy một đời nuôi đàn con 11 đứa để ông chỉ dùng thì giờ viết sách và đọc sách cuốn sách ấy ông Toan Ánh gửi tặng phần đông bạn bè thân quen trong văn giới để cùng chia sẻ niềm đau với ông ai đọc cũng thấy ngầm ngùi. Tuy vậy, cũng có hai ông bạn trong văn giới, nhận được sách rồi lên tiếng chửi là bà vợ tầm thường như thế, đâu có đáng phải viết sách ca ngợi. Thế mới biết, trong chúng ta luôn luôn có những người thật nhỏ nhen. Chí sĩ Phan Bội Châu cũng đã từng viết lá thư dần các con phải nhớ đến công lao của mẹ chúng, bởi bà Phan đã tần tảo nuôi con để chồng rảnh tay lo việc nước. Ông Toan Ánh cũng muốn 11 đứa con của mình đừng quên những nhọc nhằn của mẹ chúng, nên ông mới ghi lại trong cuốn nhớ thương. Chúng ta không ca tụng ông thì thôi, chứ sao lại nở mở miệng chê trách. Cái gì làm cho người Việt chúng ta lúc nào cũng khó tính, lúc nào cũng sẵn sàng phê phán người khác? Nhà văn Toan Ánh viết, Văn thơ là cái gì đẹp đẽ Dùng văn thơ để ca tụng những cái đẹp Đẹp vật chất Cũng như đẹp tinh thần Chứ sao lại dùng văn thơ để làm hại người khác Sống ở Bắc Mỹ một thời gian Tôi để ý thấy thêm một điểm đáng nói Ở người Mỹ là Người Mỹ có nền văn hóa cao bồi Xuất phát từ tinh thần hiệp sĩ của Âu Châu Bởi người Mỹ Thực ra là người Âu Châu di dân sang Văn hóa hiệp sĩ hay văn hóa cao bồi có nghĩa là đối diện nhau mà đấu kiếm hay rút súng. Bắn sau lưng là tức khắc bị treo cổ, không cần biện giải. Nhờ nền văn hóa đối diện đấu kiếm ấy, mà người Mỹ không có thói quen viết thư rơi, không bao giờ dùng thư nặc danh. Họ giải quyết bất đồng bằng đối chất, bằng tranh luận công khai, chứ không bằng thủ thuật ném đá dấu tay. Sự giống dạc, thẳng thắn là nét đáng yêu nhất của họ, mà chúng ta đang cố gắng bắt chước. Nhưng chắc phải cần một thời gian khá lâu mới tạo thành thói quen được, có thể phải chờ đến thế hệ sau. Bởi vậy, bà xã tôi chưa bao giờ mong cho tôi thành danh trong cộng đồng. Không cản được tôi thì đành chịu, chứ khuyến khích tôi lao vào sinh hoạt văn nghệ cộng đồng thì dứt khoát là không, dù là bên văn chương hay sân khấu. Hai năm, tôi làm chủ tịch văn búc Ontario Rồi thêm 2 năm làm chủ tịch văn búc Việt Nam Hải Ngoại Căn nhà nhỏ của tôi đã đón biết bao nhiêu khách trong giới văn chương cũng như chính trị Vốn không thích tiệc tùng mà bà xã tôi đã phải vất vả liên miên vì tiếp khách Nhà chỉ có 2 phòng, một dành cho thằng con Mỗi khi người phương xa nắng lại, vợ chồng tôi phải nhường phòng xuống basement trải khăn ngủ dưới đất Đó là chưa kể thường xuyên tôi đi họp văn bút khắp nơi, đi diễn thuyết chỗ này, đi nói chuyện chỗ nọ, ăn cơm nhà, vác ngà voi mấy năm liền. Cho nên khi vừa mãn nhiệm kỳ đầu, tôi dứt khoát không tham gia nữa, quay về với nếp sống gia đình, đói công, chuộc tội. Nhưng đúng là cái số không ngồi yên được ở nhà. Vừa ngưng hoạt động văn bút Thì lại có người đi kêu hoạt động văn nghệ Tôi biết bà xã tôi không vui Nhưng vẫn để mặt tôi quyết định Tôi rủ vợ tôi cùng đi Vì đại gia đình vợ tôi đều ở Paris Nhưng vợ tôi từ chối Vì không có thói quen theo tôi Mỗi khi tôi đi làm việc Tôi đành khăn gói xuất hành một mình Không hề hình dung trước được rằng Chuyến đi ấy đã đánh dấu một khúc rẽ Thực sự quan trọng Làm thay đổi hẳn cuộc sống của tôi những năm sau này Trong khoảng thời gian 3 tháng chờ đợi Ông Tô Văn Lai đã cẩn thận gửi cho tôi một thùng băng video Paris by Night Gồm những cuốn có người điều khiển chương trình trước tôi để tôi coi mà học hỏi Cuốn đầu tiên là Paris by Night số 7 với Andrew Marcel Cuốn số 9 với nghệ sĩ Trần Văn Trạch Cuốn số 10 với Việt Thảo Rồi những cuốn kế tiếp là La Thoại Tân, Ngọc Phu, Kim Anh, Trần Quốc Bảo, Khánh Ly, Âu Phương, Hương Làng. Tất cả những người này đều có sẵn cái lợi thế hơn hẳn tôi, bởi họ đều là những nghệ sĩ đã thành danh, dày dạng sân khấu. Sau đó còn thêm các ông Đỗ Văn, Đài BBC và ông Lê Văn, Đài Voa, là những xướng ngôn viên đã quá quen với việc nói trước công chúng thật sự là hai tên tuổi lớn trong ngành truyền thông. Chỉ riêng tôi, bao nhiêu năm qua chỉ cắm cúi một mình ở bàn viết. Bây giờ đặt chân sang một lĩnh vực hoàn toàn khác lạ. Tôi tự hỏi tôi phải làm gì, nói gì để khán giả có thể chấp nhận một khuôn mặt quá mới trong làng văn nghệ. Vào thời điểm lúc ấy, mùa hè năm 92, khi Paris by Night đã ra tới cuốn 16 thì Hollywood này Của May Production Mới phát hành cuốn thứ nhất Và cũng ở cuốn này Tôi được nhìn thấy cô Kỳ Duyên Lần đầu bên cạnh anh Nam Lộc Trung tâm Asia Thì đang chuẩn bị thu hình Chương trình ca nhạc đầu tiên lại Tại Las Vegas Trong đó cũng có cô Kỳ Duyên Làm MC cùng với công thành Lúc ấy Cô Kỳ Duyên chưa thông thảo tiếng Việt Nhưng tôi đã thấy ngay Là cô rất có tiềm năng Tôi nhớ trước khi sang Pháp, ông Tô Văn Lai điện thoại hỏi tôi muốn làm MC chung với ai thì cho biết để ông mời. Tôi liệt kê một số nữ ca sĩ và diễn viên, nhưng tôi xin ông để cho tôi làm một mình cuốn đầu tiên. Sau đó, nếu còn tiếp tục thì tôi đề nghị ông mời cô Kỳ Duyên. Ông hơi ngạc nhiên vì vốn liếng tiếng Việt của cô Kỳ Duyên ngày đó đâu có bao nhiêu. Tôi giải thích với ông là theo cách nhìn của tôi Thì tôi đoán chắc cô Kỳ Duyên sẽ thành công, bởi tôi thấy giọng cô nói rất hay và quan trọng hơn nữa là cô có duyên sân khấu. Cô cũng hơn hẳn nhiều người khác ở một điểm là cô rất tự nhiên, không kiểu cách, không làm điều. Có thể nói, phong cách sân khấu của Kỳ Duyên mang chất Mỹ nhiều hơn Việt. Đó là những thứ đang rất thiếu trên sân khấu Việt Nam. Xem qua đợt băng video online gửi, tôi rút ra một nhận xét là Người nghệ sĩ muốn thành công Cần nhất là phải có duyên sân khấu Nhất là với sân khấu truyền hình Xấu, đẹp không thành vấn đề Nhưng phải có sức thu hút Tạo được sự cảm mến Và gần gũi khán giả Trước đây, ở Sài Gòn Có những ca sĩ chỉ chuyên hát đài phát thanh Thính giả chả bao giờ thấy mặt Thì yếu tố duy nhất quyết định Sự thành công là giọng hát Nhưng qua lĩnh vực truyền hình Thì sự đòi hỏi bề ngoài cũng là một điều kiện có thể quan trọng, gần như tương đương với giọng hát. Lần đầu tiên xuất hiện trên Paris by Night 17, chiếc áo đỏ và mái tóc ngắn của Ilan đã đập mạnh vào mắt khán giả trước cả giọng hát của cô. Cái ấn tượng ban đầu ấy quan trọng lắm. Cô cũng biết như thế, cho nên bao nhiêu năm qua, Thời trang lúc nào cũng gắn liền với con đường ca hát của Ý Lan. Đó là một thí dụ cho thấy rõ sự khác biệt giữa truyền thanh và truyền hình, giữa radio và TV. Như vậy, khi nói đến truyền hình, thì chúng ta phải chấp nhận một sự thật là có những người bẩm sinh đã bị thiệt thòi vì trời sinh nát mặt lạnh quá, lối quá, hỗn quá, hoặc quê quá. Tất cả đều khó có thể thành công trên màn ảnh. Bởi vì đa số người Việt chúng ta Có căn bệnh ngứa mắt Nhìn một ca sĩ trên màn ảnh Mà người ta không có thiện cảm Thì người ta sẽ không còn muốn Lắng nghe tiếng hát của ca sĩ đó Để biết là hay hay dở nữa Mạnh Quỳnh, Trần Thái Hòa Quang Lê, Lương Tùng Quang Tommy Ngô, Lâm Nhật Tiến Đa Nguyên Khuôn mặt thư sinh Rất dễ gây thiện cảm nơi khán giả Chưa cần bàn tới chức giọng riêng Như Quỳnh, Lưu Bích Như Loan và Hương Thủy đều có lợi thế về khuôn mặt và vóc dáng. Tuấn Ngọc tuy hơi lạnh lùng nhưng có nét quyến rũ rất đàn ông. Nguyễn Hưng là hình ảnh mà người Mỹ gọi là macho thu hút phụ nữ. Nguyễn Thắng có phong cách bụi đời, rất hợp với sở thích giới trẻ. Ngược lại Trường Vũ được yêu mến nhờ lúc nào cũng tỏ ra rụt rè trước khán giả. Ngọc Lan Là một trường hợp cho chúng ta thấy rõ sự quan trọng của ngoại hình Cô là một hiện tượng văn nghệ lớn nhất ở hải ngoại Trong khoảng từ cuối thập niên 80 sang những năm đầu 90 Từ Mỹ sang Châu sang Úc Châu Âu Châu, sâu nào có Ngọc Lan là coi như nắm chắc phần thắng Ngọc Lan có chất giọng là, tiếng hát êm dịu nhưng làng hơi yếu Nói chung, giọng cô không đặc biệt lắm cô hát tiếng mỹ không bằng khánh hà, hát tiếng pháp không bằng kiều nga, nhưng không ai có sức quyến rũ bằng cô, bởi khuôn mặt đầy nữ tính và dáng dấp mong manh như lâu sậy, như một cành hoa. nhìn lại chặng đường làm việc với thiếu nga, tôi đã chứng kiến nhiều ca sĩ có giọng hát khá hay mà không vươn cao lên được, chỉ vì nét mặt thiếu sự đầm ấm, khiến khán giả cảm thấy luôn luôn xa cách, lạnh nhạt. nói cách khác, Là trời không cho họ cái duyên sân khấu Thí Nga kiên nhẫn lăn xê một thời gian Rồi cũng phải bỏ cuộc Trường hợp cô Kỳ Duyên càng cho tôi thấy rõ điều này Khi bắt đầu làm MC Tiếng Việt cô không rành Không truyền đạt được điều gì mới lạ Nhưng chỉ nhờ cái duyên sân khấu Và giọng nói hay Mà cô đứng vững đến ngày nay Dĩ nhiên cô là người thông minh Học hỏi rất mau nên càng ngày càng nhuần nhuyễn trong việc ứng đối. Theo đề nghị của tôi, Thúy Nga đã mời cô hợp tác từ cuốn Paris by Night 24 năm 1993, rồi từ đó cô là người đàn bà đứng bên tôi cho tới bây giờ. Trở lại chuyến đi đầu tiên của tôi sang làm việc cho Thúy Nga mà giờ này sau gần 20 năm, Tôi vẫn nhớ rất rõ như mới xảy ra hôm qua. Ngồi hơn bảy tiếng đồng hồ trên chuyến bay đêm của Air France từ Toronto qua phi trường Charles de Gaulle. Tôi cứ phân vân suy tính xem mình sẽ nói gì trên Paris by Night. Câu hỏi này tôi tự đặt ra từ lúc ông Lai gọi phone lần đầu mà giờ này đã lên đường rồi vẫn chưa tìm ra giải đáp dứt khoát. Nói gì tức là tìm ra được một đường hướng riêng cho mình chứ không phải chỉ lặp lại những lời giới thiệu ca sĩ và bài hát mà đôi khi đã trở thành sáo ngữ. Đó là mối bận tâm lớn nhất và duy nhất của tôi khi nhận lời Thúy Nga. Bận tâm đến nỗi tôi không còn nhớ tới trang phục bề ngoài, từ áo quần, mắt kiến, cà vạt, tôi không sắm sửa gì cả. Tất cả đều là những thứ tôi vẫn dùng hàng ngày ở nhà khi đi làm. Tôi nhớ trước đó hai năm, nhân đi họp văn bút thế giới ở Bồ Đào Nha, Tôi ghé phi trường Lisbon, mua cái đồng hồ 50 đô, dây da màu trắng, giống như đồng hồ con nít. Tôi vẫn giữ cái đồng hồ rẻ tiền đó khi lên Paris by Night cho đến lúc khán giả có người ngứa mắt, viết thư yêu cầu tôi quăng đi vì trong nó nhà quê lắm. Tôi cũng không hề hỏi Thúy Nga xem họ trả thù lao cho tôi bao nhiêu. Trước sau, tôi chỉ nghĩ đến việc mình sẽ nói gì trên Paris by Night Để gây được sự chú ý Sau này Tôi biết có nhiều người cứ đinh ninh trong đầu rằng Hãy xuất hiện được trên Paris by Night Là đương nhiên sẽ thành công Sẽ nổi tiếng Bởi vậy Họ không hề suy nghĩ về cách trình diễn Mà chỉ để ý đến trang phục Họ bỏ qua cái chính Để lo cái phụ Đối với màn ảnh truyền hình Thì câu quảng cáo của thuốc gội đầu Head and Shoulder vẫn là hay nhất You don't have a second chance For the first impression Ấn tượng ban đầu mà hỏng Là hỏng luôn Chứ khó có thể phục hồi lại Trong trường dạy diễn xuất Người ta cũng thường nhấn mạnh Một là thành công Hai là không thành công Chứ không có trường hợp lơ lửng ở giữa Bởi vậy Lên TV lần đầu Bao giờ cũng có tính cách quyết định Cho tương lai đường dài của mình Nếu mình còn muốn tiếp tục Có thể lần đầu còn vụng dại, còn khuyết điểm Nhưng ít ra khán giả phải thấy được Mình có tiềm năng căn bản để phát triển sau này Tôi chưa có chút kinh nghiệm nào về thu hình Mà trung tâm Thúy Nga thì không hề giận dò Hay gợi ý cho tôi phải nói gì, làm gì Họ để người MC hoàn toàn tự do làm công việc của mình Nếu khán giả thích thì Thúy Nga sẽ mời lại Khán giả không thích thì chia tay một đi không trở lại. Đường lối này của Thú Nga phải nói là một con dao hai lưỡi, nghĩa là rất có lợi mà cũng có thể rất bất lợi cho người điều khiển chương trình. Lợi vì người MC được tùy tiện phát huy tất cả khả năng của mình mà không bị gò bó bởi kịch bản do người khác soạn trước. Nhưng bất lợi ở chỗ nếu người MC không có đủ sáng kiến, các bạn đang nghe truyện của thư viện audio.net. đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy, đầy đủ các thể loại. các, các bạn có thể vào thư viện audio tải truyện về nghe, nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. chúng ta đều biết trong tất cả các show của Mỹ, người host tức MC bao giờ cũng có kịch bản viết sẵn. Và MC chỉ việc đọc theo kịch bản đó mà thôi Hoặc ít lắm thì cũng có tấm cue card đặt trước mặt Tức là những tấm bìa viết sẵn những điểm chính để nhắc MC trình bày Một số các trung tâm ban nhạc Việt Nam ở hải ngoại Cũng đi theo cách thức này cho chắc ăn Nghĩa là đặt màn ảnh teleprompter trước mặt người MC để họ nhìn vào đó Mà đọc những lời đã soạn sẵn khi giới thiệu chương trình gần giống như sướng ngôn viên đọc tin tức. Riêng Thúy Nga thì chưa bao giờ áp dụng lối này. Cô Kỳ Duyên và tôi phải tự soạn bài trước, rồi nhớ thuộc lòng trong đầu khi bước ra sân khấu. Đạo diễn Ken Weed, lần đầu tiên cộng tác với Thúy Nga thu hình cuốn Paris by Night âm nhạc và thời trang tại Long Beach, gặp đúng một chương trình dài lê thê vì cảnh trí vĩ đại, hậu trường không đủ chỗ chứa dụng cụ. Mỗi lần đổi cảnh tốn quá nhiều thì giờ, vì đẩy cảnh cũ ra, đưa cảnh mới vào bị vướng víu rất, rất vất vả. Nhiều tiết mục tôi đứng nói mãi với cô Kỳ Duyên, mà vẫn chưa thấy chớp đèn báo hiệu đã dọn xong sân khấu. Toàn show hôm ấy kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ. Hết đạo diễn Ken White chạy ngay xuống bắt tay tôi và kêu lên "You amazing". Ông đã từng đạo diễn những chương trình lớn như American Music Awards và European Music Awards, nhưng ông chưa hề thấy một người host nào đứng nói gần 7 tiếng mà không có teleprompter hoặc cue card. Đạo diễn Alan Carter cũng thế. Ông làm việc với Thí Nga từ cuốn Lam Phương. Đường về quê hương thu hình ở Houston cho đến nay Mỗi lần gặp tôi Ông đều gọi tôi là The Legend Bởi ông chưa thấy người Mỹ nào liều mạng như tôi Lên sân khấu điều khiển những chương trình lớn như Paris by Night Mà không hề có kịch bản để trước mặt Tôi nhớ năm 1995 Thúy Nga thu hình cuốn 20 năm Nhìn lại tại Shrine Auditorium Ngày ấy chưa có Kodak Theater Nên Swan Auditorium Là hí viện lớn nhất của Hollywood Chị Kiều Trinh phát biểu trong show đó Đứng với tôi trên sân khấu Sau show Chị ngạc nhiên hỏi tôi Hôm nay tôi mới biết anh Ngạn Làm MC không có teleprompter Chạy chữ trước mặt Làm sao anh nhớ được những gì anh nói Anh chỉ cho tôi đi Tôi đoán chị Chị hỏi cho vui thôi Chứ một người đầy kinh nghiệm như chị Thì chuyện đó đâu có mới mẻ gì Tôi đáp Thưa chị, muốn nhớ thì học ý Chứ đừng học lời Điều này tôi cũng thường nói với cô Kỳ Duyên Lời thì nhiều quá, không thể nhớ hết được Chỉ nên nhớ ý Rồi ra sân khấu nói theo cái ý mình đã nghĩ trước Đây là cách thức tôi đã áp dụng Khi soạn script cho cô Kỳ Duyên gần 20 năm nay Không thể bắt một người như Kỳ Duyên Nói những câu văn chương bóng bẩy của một nhà văn hay một nhà giáo Vì như vậy khán giả sẽ thấy giả tạo, gượng ép Tôi để ý thấy có những trung tâm băng nhạc Nhờ một nhà văn hay một nhà thơ soạn kịch bản cho MC Nhưng lại quên một điều quan trọng Là người MC ấy nhỏ tuổi quá Lớn lên ở Mỹ Tiếng Anh là ngôn ngữ chính Họ không thể thích hợp với những câu văn chương Việt Nam quá châu chút Bởi như thế là làm hại người MC làm mất cái tự nhiên của họ. Tôi soạn script cho cô Kỳ Duyên, luôn luôn bỏ hết những từ ngữ phức tạp. Chỉ giữ lại lối nói bình dị như cách nói thường nhật của cô mà thôi. Chính vì thế, lúc nào khán giả cũng cảm thấy cô thoải mái. Chẳng phải riêng với cô Kỳ Duyên tôi mới soạn kịch bản đơn giản, mà ngay cả đối với khán giả, tôi cũng vẫn cố ý nói bằng ngôn ngữ đời thường rất thông dụng. Bởi vì sân khấu không phải là chỗ biểu diễn văn chương Để nhắm vào một thiểu số Sân khấu là nơi dành cho đại chúng Cho nên ngôn từ mình sử dụng Phải đạt được mục tiêu quan trọng Là ai cũng có thể hiểu Và hiểu ngay Những điều mình nói Trong giới truyền thông Vẫn có câu Viết thấp thì người cao cũng hiểu Nhưng viết cao thì cố tình loại bỏ những độc giả đơn giản Mà khối độc giả này lại luôn luôn chiếm đa số Duy có một điều làm cho tôi Và nhất là cô Kỳ Duyên Những năm sau này cảm thấy hơi vất vả Là phải nhớ tên các bài hát Tên tác giả và ca sĩ Những năm đầu tôi cộng tác với Thúy Nga Thì Paris by Night thường chỉ hát nhạc cũ Toàn những bài đã quen, đã thuộc Chẳng hạn Điệt Ly của Doãn Mẫn, Hoài Cảm của Cung Tiến, Anh Đi Chiến Dịch của Phạm Đình Chương, vân. Những ca khúc ấy, hãy nhắc đến tên là nhớ ngay tác giả, là ai, vì đã thuộc từ nhỏ. Nhưng dần dần về sau, Hải Ngoại bắt đầu làm quen với những bài hát mới, những tác giả mới và cả ca sĩ mới nữa. Dòng nhạc trong nước càng ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu thay đổi cho khán thính giả Hải Ngoại những cái tên, những cái tựa lạ hoắc mà mình phải học và để phải nhớ để giới thiệu Nói chung, khuynh hướng thưởng ngoạn của khán giả hải ngoại là bảo thủ là nhạc cũ bởi nó gắn liền với kỷ niệm Tuy nhiên, càng ngày nhạc mới càng lan rộng do số lượng người về thăm nhà nườm nượp hàng năm do các ca sĩ quốc nội đem ra biểu diễn và do băng đĩa sản xuất trong nước bán giá quá rẻ đội ngũ sáng tác trong nước càng ngày càng đông đảo, cống hiến cho chúng ta nhiều tác phẩm xuất sắc không thể phủ nhận được. Tôi vốn đứng trong hàng ngũ của những người thích nghe nhạc cũ, nhưng hàng tuần đi show trong gần 20 năm qua, mới thấy rõ sự thay đổi của khán thính giả. Những ca khúc mới viết sau này ở trong nước được các ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Bằng Kiều, Thu Phương, Đàm Vĩnh Hương, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Siêu Black, Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà, Trần Thu Hà, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Văn Quang Long, Ca Siêm Hoàng Vũ, Lễ Quyên, Thu Minh, Ngọc Anh, Khánh Ngọc, Nhật Tinh Anh, Xuân Phú, Khang Việt, Ngọc Xuân, vân vân. Còn nhiều ca sĩ khác tôi chưa có dịp đi show chung, Đêm trình làng ở hải ngoại, được reo hò cổ vũ và nhiều người hát theo, làm tôi giật mình cảm thấy rõ ràng có một trào lưu mới trong văn nghệ, Và mình không thể cứ lạc hậu Bám mãi lấy những di sản cũ Ở nhiều nơi Đặc biệt bên Đông Âu Ghé vào quán cà phê Hoặc khi được khán giả đón về nhà chơi Tôi thấy các đĩa karaoke đa phần Là nhạc trong nước Ai cũng thuộc và hát theo Tôi nhớ có lần Sau buổi văn nghệ Bầu show đưa nghệ sĩ đến một quán cà phê karaoke ở tiệp khắc Có hai cô tiếp viên người tiệp Làm cho quán Việt Nam Cầm micro hát bài đêm cô đơn Và chịu phi trường y như người Việt Nhưng khi chúng tôi hỏi chuyện Thì hai cô không nói được một câu tiếng Việt nào Chỉ vì ngày nào cũng phải nghe karaoke nhạc Việt Nên họ thuộc lòng mà thôi Tôi bắt đầu làm quen để giới thiệu những cái tên lạ trong đội ngũ sáng tác đang có những đóng góp đáng kể cho tân nhạc Việt Nam như Lê Quang, Đức Trí, Phú Quang, Trần Tiến, Nhất Huy, Võ Đông Điền, Nguyễn Ngọc Thiện, Tường Văn Ngọc Sơn, Hoài An, Phó Đức Phương, Thái Thịnh, Bảo Chấn, Minh Nhiên, Minh Vi, Vũ Quốc Việt, Duy Mạnh, Nguyễn Hồng Thuận Dương Thụ, Thanh Tùng vân vân. Còn nhiều nữa. Nhưng giờ này ngồi viết lại, tôi không nhớ hết. Nhạc sĩ trong nước vì gần gũi với cuộc sống thuần túy Việt Nam Cho nên ngoài âm điệu melody, lôi cuốn Lời ca họ viết ra thường trữ tình hơn, phong phú hơn Và luôn đi sát với tâm tình Việt Nam Và vì tên mới nhiều quá Mỗi khi giới thiệu trên Paris by Night Cô Kỳ Duyên đành phải ghi danh họ trên tấm bìa nhỏ để đọc cho chắc ăn Tôi đi lang màng xa quá rồi Bây giờ xin quay lại câu chuyện đang nói dở là soạn bài và thuộc bài trước khi lên sân khấu. Những cái phần soạn bài trước không quan trọng bằng những ứng khẩu bất chợt tùy theo tình hình của sân khấu đòi hỏi. Chẳng hạn, có những điều đã dự trù sẽ nói, nhưng thấy không khí trong rạp nặng nề quá thì phải bỏ để đổi sang chuyện vui hoặc những đề tài nhẹ nhàng hơn. Những chi tiết này tôi sẽ đề cập kỹ lưỡng hơn ở phần sau khi nói về kinh nghiệm sân khấu. Khí hậu ở Pháp Tháng 8 thường là tháng nóng nhất Và cũng là tháng kinh thành Paris vắng vẻ nhất Vì đại đa số dân cư đều đi nghỉ hè Có người bảo tôi Dừng Paris Ai cũng có thói quen đi vacation Dù là một bà bán rau Không đi thì thấy ái nái Khó chịu lắm Vì vậy đường phố tháng 8 Chẳng bao giờ bị kẹt xe Mười năm trước Ngày 19 tháng 6 năm 82 Tôi đã qua cưới vợ tại Paris Nhưng chỉ lưu lại vài ngày rồi đưa vợ tôi sang Canada sinh sống Vì vậy tôi chưa có dịp trải qua cái nóng hừng hực của kinh thành ánh sáng vào tháng 8 Nghệ sĩ tham gia chuyến này khá đông Nhưng tôi không quen ai mà cũng chả ai biết tôi trừ vài người đã đọc sách của tôi Tôi thấy mình đi lạc vào một thế giới mới không thuộc về mình Đúng như Linh Mục Nam Hải nhận xét sau này Thật sự thì ngày ấy Trong giới nghệ sĩ tôi chỉ quen có một người là Khánh Ly Mà cũng chỉ là quen ở mức sơ giao mà thôi Khánh Ly Bây giờ thì mọi người đều biết Sinh cùng tháng cùng năm với tôi Chỉ khác nhau có ba ngày Nhưng Khánh Ly nổi tiếng từ tuổi đôi mươi Còn tôi thì hai mươi mấy năm sau Mới mong men lên sân khấu Trong giới ca sĩ Thì Khánh Ly là người say mê đọc sách giống như ông xã là anh Nguyễn Hoàng Đan, một nhà báo thành danh từ trước 75 ra hải ngoại, anh đoàn coi như bỏ bút không viết nữa. Ngược lại, Khánh Ly thì thỉnh thoảng vẫn viết ký sự văn nghệ, phụ trách một mục riêng gọi là bên đời hiêu quạnh, được khá đông độc giả tìm đọc. Vì mê đọc sách Nguyễn Hoàng Đoan và Khánh Ly mới biết đến những truyện ngắn đầu tay của tôi đăng rải rác trên báo chí từ năm 80. Và đặc biệt là cuốn tiểu thuyết Nước đục rất ăn khách, tôi vừa cho in năm 1987. Năm sau, 1988, Khánh Ly qua trình diễn ở Toronto, bất ngờ gọi phone cho tôi và ghé thăm. Tôi rất ngạc nhiên và cảm động, từ đó chúng tôi quen nhau. Điều đáng nói là thời gian này, Khánh Ly bị chống đối liên tục vì hát nhạc Trịnh Công Sơn. Chống đối khoảng 12 năm, bằng báo chí và đôi khi bằng những cuộc biểu tình trước cửa rạp nơi Khánh Ly trình diễn. Nhưng người chống cứ chống, Khánh Ly dứt khoát không bỏ Trịnh Công Sơn. Đó là một vấn đề mà khi tham gia sinh hoạt hội đoàn, tôi mới tự đặt ra với chính mình, báo chí chống nhạc Trịnh Công Sơn thậm chí có những nhóm biểu tình phản đối. Thế mà tại sao Khánh Ly vẫn được mời đi hát liên tục và vẫn hát nhạc Trịnh Công Sơn? Khánh Ly được mời đi hát, có nghĩa là phải có người nghe thì bầu show mới tổ chức cho Khánh Ly hát. Về phía Khánh Ly, dù bị đã kích, vẫn cứ hát nhạc Trịnh Công Sơn. Có người khen là can đảm, có người mắng là ngoan cố. Riêng tôi thì chẳng khen chẳng chê, Mà chỉ nhìn ra một thực tế rằng Nhạc Trịnh Công Sơn vẫn có người nghe Dù bị chống Bởi nếu không có người nghe Khánh Ly đã nằm nhà lâu rồi Ai dạy gì tổ chức mời Khánh Ly hát Thực tế ấy Làm tôi nhiều lần phân vân tự hỏi Như vậy thì việc chống lại Nhạc Trịnh Công Sơn Một là không chính đáng Hai là chính đáng Nhưng những người cầm đầu việc chống đối Chưa đủ khả năng thuyết phục đồng bào nghe theo mình Nghĩa là Họ chưa giải thích được cho đồng bào biết tại sao phải chống nhạc Trịnh Công Sơn. Và vì không có khả năng thuyết phục đồng bào tẩy chay nhạc Trịnh Công Sơn, những người biểu tình đôi khi đã tự biến mình thành du đảng, hâm dọa hoặc chửi bới tục tàn, hay có khi hắt nước vào khán giả đi nghe nhạc, thành ra chưa nắm được chính nghĩa thì đã mất đi chính nghĩa rồi, chưa dàn trận đánh giặc thì đã thua trước rồi. Tôi nêu lên trường hợp chống nhạc Trịnh Công Sơn chỉ là một thí dụ thôi, còn nhiều vụ chống đối khác, chẳng hạn chống ca sĩ trong nước. Lâu lâu vẫn có những người biểu tình hành xử rất thiếu văn minh, chứng tỏ thích chơi trò chơi dân chủ nhưng chưa hiểu dân chủ là gì. Đối với tôi, nếu tôi hô hào chống một điều gì đó mà người ta không ủng hộ thì một là tôi phải xét lại xem điều tôi chống đó có hợp lý hay không hai là tôi phải xét lại xem tại sao điều mình chống đối là chính đáng mà mình không thuyết phục được người ta nghe theo. Biểu tình là một sinh hoạt chỉ có trong xã hội tự do và dân chủ, là quyền bày tỏ một thái độ phản đối. Nhưng trong khi chúng ta được quyền bày tỏ thái độ phản đối thì cũng phải chấp nhận người khác có ý kiến ngược lại, không thể ép buộc mọi người phải đồng ý với mình. Đó là ý niệm đơn giản nhất của dân chủ. Trước Khánh Ly, tôi cũng có người bạn khá thân trong giới ca nhạc, chơi với nhau từ trước năm 75, đó là chế Linh. Tôi quen chế Linh lúc tôi đang dạy học ở Sài Gòn qua trung gian một người bạn khác, cũng là ca sĩ. Chế Linh ngày ấy là một hiện tượng ở miền Nam, hiểu theo nghĩa anh mở ra một trường phái mới với lối hát luyến lấy mà về sau rất nhiều ca sĩ đi theo bước chân anh. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày tôi cưới vợ Chế Linh cho mượn chiếc xe hơi mui trần để rước dâu Vì bạn bè lúc ấy chỉ mình Chế Linh có xe hơi Giữa trưa, xe chạy đến cầu Trương Minh Giảng thì chết máy Bạn bè xúm lại, mồ hôi nhảy nhại Hì hụt đẩy xe qua dốc cầu, xe mới chạy lại được Lùi trở lại những năm giữa bậc trung học Gia đình tôi cứ ngủ trên đường Thoài Ngọc Hầu Còn phố Sầm Út ăn thông từ Lê Văn Duyệt qua Trương Minh Giảng Hàng xóm cách mấy căn, cùng trên mặt tiền con đường ấy, có thằng bạn tên Giang, hay cùng tôi ngồi ở quán cà phê Thăng Long, đi dạo phố cuối tuần, hoặc rủ nhau vào Cine. Giang rất mê tài tử John Wayne, vì theo Giang, ông có khuôn mặt chói nắng, dù đứng trong bóng mát. Tôi học Nguyễn Bá Tòng bằng xe đạp hay xe bus, còn Giang thì phóng Mobilet, học bên trường Trần Hưng Đạo, đường Cống Quỳnh. Từ nhỏ Giang đã mê hát, tính tình bạo dạng, tự nhiên, thích đồ giỡn, dễ dàng thân thiện với mọi người. Một lần, Giang chở tôi trên chiếc Lombretta giữa buổi trưa trời nắng gắt ở đầu xa lộ biên hòa. Thấy một cô gái mặc áo dài trắng, với dáng thước tha lôi cuốn, đang đi bộ trên lề đường cách chúng tôi khoảng 10 mét. Giang thấy tội nghiệp vì cô gái đẹp quá mà lại lội bộ dưới ánh nắng chói chang Làm đẫm ướt lưng áo Giang tò mò vọt xe lên Rồi quay đầu lại nhìn cô gái Chỉ một giây thôi Giang thất vọng bảo tôi Đi bộ là phải nghĩa là cô chỉ có cái dáng đẹp Nhìn từ sau lưng thôi Chứ mặt thì tầm thường lắm Những buổi tiệc cưới Hay họp mặt bạn bè Người ta chưa thúc giục Giang đã tự động ôm đàn guitar Đứng dậy cất tiếng ca ngay Không một chút rụt rè Buổi tối, Giang hay sang nhà tôi, ngồi trên ban công, hát hết bài này sang bài khác. Những đêm văn nghệ của phòng thông tin Đô Thành tổ chức rải rác khắp nơi cho quần chúng coi free. Giang luôn luôn sung phong lên sân khấu và được khá đông khán giả cảm mến. Từ đó, để trở thành ca sĩ, Giang lấy tên là Giang Tử, do bạn bè suối, vì thấy Giang là một chàng trai mê kiếp sống giang hồ lãng tử thì tôi lên đại học, thời gian tình nguyện vào làm ca sĩ của tiểu đoàn 30 chiến tranh chính trị với cấp bậc trung sĩ đồng hóa, nghĩa là muôn đời không thăng cấp. Con đường văn nghệ của Giang tử là một trường hợp gian trưng điển hình khiến tôi nhìn ra một sự thật rằng, những người rụt rè như tôi không bao giờ nên bước theo con đường trong gai ấy. Cả bên văn chương cũng như bên sân khấu, nhất là ở Sài Gòn trước năm 75 Giả như tôi không phải là bạn thân của Giang Tử Không sống bên Giang Tử Từ thở đệ ngũ, đệ tứ Thì chắc chắn tôi không thể biết được rằng Giang Tử từ nhỏ Đã chỉ say mê hát nhạc tiền chiến Chứ không phải là nhạc quê hương Như sau này anh được đóng dấu ấn Bên cạnh chế linh, thanh tuyền, giáng thu Hay trang mỹ dung Bài hát mà Giang Tử hát cho tôi nghe nhiều nhất Là trách người đi Rồi hàng loạt ca khúc của đoàn chuẩn Từ linh như gửi gió cho mây ngàn bay thu quyến rũ vân vân. Khi vào lính, hát cho các đơn vị quân đội, Giang Tử mới đổi sang nhạc Trần Thiện Thanh, Vũ Thành An, Hoàng Nguyên, Y Vân, Khánh Bang, Hoàng Thi Thơ vân vân. Nhưng trong thăm sâu từ thở mới lớn, Giang Tử đã đi theo xu hướng chính là nhạc Thính Phòng. Cuốn băng đầu tiên Giang Tử thu bằng máy mát như tophone tại nhà, do Ngọc Trọng em út tôi, năm ấy mới khoảng 14 tuổi. Gia đình tôi lúc ấy mới mở quán cà phê May Chiều, trên đường Trương Trắc, ngay thị xã Mỹ Thoa. Tiếng hát dân tử được phát liên tục trong quán này, khiến khá đông thính giả hỏi thăm. Mặc dù kỹ thuật thu âm rất kém, bởi máy móc rẻ tiền, lại không có phòng thâu chuyên nghiệp, và chỉ có một đàn, guitar thùng. Từ đơn vị ở Đức Hòa, Đức Huệ, dân tử thường phóng xe về, vận động tìm cách trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Sau khi đã có chỗ đứng nho nhỏ trong văn nghệ quân đội, anh gõ cửa nhạc sĩ Ngọc Chánh, xin làm đệ tử để được lan xê, nhưng không thành. Anh đến gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cũng bị từ khước. Còn nhiều nhạc sĩ khác đang có emissions trên TV hoặc radio. Ai gặp anh cũng lắc đầu. Có những lúc gian tử gần như tuyệt vọng, não nề rủ tôi đi uống cà phê, bùi ngồi tâm sự. Đường vào thế giới âm nhạc ở Sài Gòn Lúc ấy nhiêu khê quá Bao nhiêu khát khao của anh Cứ mòn mỏi dần theo năm tháng Nhiều đêm mưa gió Anh trốn đơn vị về Sài Gòn Xin đi hát chùa Chẳng những không được Mà trở về lại bị phạt quân kỷ Và thượng cấp mắng mỏ thầm tệ Rất may là Giang khám phá ra Mình bị bệnh phổi Bệnh nhẹ thôi Nhưng nhờ quen biết Giang được gửi về viện bài lao ngô quyền Ở Biên Hòa để điều trị Từ đây, Giang có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn, phóng về Sài Gòn, tiếp tục kiên nhẫn tìm đường tiến thân. Một chiều cuối tuần, Giang Tử đi Vũng Tàu chơi. Tình cờ gặp đúng lúc, ban tạp lục Tùng Lâm ở Sài Gòn ra trình diễn tại một khu vườn rất ấm cúng. Giang Tử đến, nghe rồi xin lên hát một bài. Đó là khúc rẽ quan trọng của đời anh. Từ đó, Giang Tử trở thành người của ban Tùng Lâm, nghĩa là Anh bắt đầu phải quên đi tất cả những ca khúc tiền chiến đã nằm sâu trong lòng anh. Anh lên từ lò Tùng Lâm, thì chỉ có một loại nhà quê hương mà thôi. Ít lâu sau, hãng đĩa Việt Nam mời anh giang tử thu âm bài đầu tiên là căn nhà màu tím hát với gián thu. Anh lãnh được một số tiền lớn, hân hoàng rủ tôi đi ăn ở J. Albert, đường Đinh Tiên Hoàng. Rồi sau đó, anh được một số phòng trà mời cộng tác. Và bắt đầu đi show đại nhạc hội Chính thức sống bằng nghề ca hát Như vậy Thì cuối cùng Thằng bạn hàng xóm của tôi Cũng đã thành danh Sau bao nhiêu tháng ngày gian trưng Nhưng rõ ràng là dòng đời đưa đẩy Để gian tử đi chung một dòng nhạc Với chế linh Loại nhạc mà khởi đầu gian tử không có ý lựa chọn Ngồi ở quán cà phê Của gia đình tôi Tại thị xã Mỹ Tho Lúc gian tử xuống hát phụ diễn cho gánh hát cải lương Anh bảo tôi, bây giờ tao muốn hát lại nhạc tiền chiến thì chỉ có cách đổi tên thôi. Cái tên Giang Tử đã gắn liền với nhạc đại chúng rồi, nhất là tao vô tình xuất thân từ Lò Tùng Lâm. Từ Giang Tử tôi trở thành bạn Chế Linh, hai người có dạo song ca với nhau. Chế Linh, Giang Tử lấy tên là Hai Con Lạc Đà. Năm 1978, tôi ở trại cải tạo về. Giang tử chạy xe ngang nhà Dừng lại chào tôi để vượt biên Giang tử bắt tay tôi Và xúc động nói Tàu đi trước nha mày Mày cũng liệu kiếm đường mà dông đi Tôi ngậm ngùi chia tay Mừng cho bạn Và buồn cho mình Nhưng hóa ra tôi đi trước Còn thằng bạn hàng xóm năm xưa Thì cuối cùng vẫn ở lại Sau bao nhiêu lần toan tính không thành Từ đó đến nay Tôi chưa lần nào gặp lại thằng bạn hàng xóm năm xưa Mặc dù trong ký ức tôi vẫn còn văng vẳng tiếng hát quen thuộc của bài Trách Người Đi Năm 1995, tôi từ Vancouver dọn về Toronto Ngạc nhiên gặp lại Chế Linh đã có mặt trước ở thành phố này Lâu lâu, hai đứa chúng tôi lấy home camera thu hình và nói chuyện với nhau Để gửi băng về cho Giang Tử làm kỷ niệm Quen nhau đã mấy chục năm Chẳng bao giờ chế linh hay giang tử Hình dung được có ngày Tôi lại trở thành người của sân khấu Cùng đi làm văn nghệ trình diễn như họ Chỉ có điều đáng nói là Bước đường văn nghệ của tôi thật dễ dàng xuôi chảy Cả bên văn chương cũng như bên sân khấu Không phải lặn lội vất vả như giang tử Bởi nếu vất vả như thế Tôi đã bỏ cuộc ngay từ đầu Muốn làm nghệ thuật Tất nhiên phải có đam mê Nhưng đam mê ở một mức độ nào thôi, chứ bắt tôi phải lao đao vận động, thì dứt khoát là tôi không đủ nhẫn nại. Và nhất là bà xã tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi phải khổ sở như vậy. tạp chí thế kỷ các 21 ở đang nam từ diễn đàn khi của tôi khi điểm cuốn bút audio. ký nhìn lại một thập niên của tôi đây là nơi cập nhật truyện audio với đầy đủ các Nguyễn thể Ngọc loại các bạn có thể mang. vào thư viện audio tải truyện về tôi nghe may mắn miễn phí và nhưng xin, xin đừng sử dụng vào mục, đích mục đích nổi tiếng mại. trong triết học rằng sự tình cờ chỉ xảy đến cho những kẻ đáng được tình cờ nghĩa là cơ hội đến với mình thì gọi là may mắn nhưng có giữ được lâu dài hay không Thì hoàn toàn không phải do may mắn Trở lại câu chuyện đi Paris lần đầu làm việc cho Thúy Nga Hai người quen của tôi là Khánh Ly và Chế Linh Thì lại không hiện diện trong show đó Cũng may là có em tôi Nhạc sĩ Ngọc Trọng Từ Bay sang Anh em Hàng Huyên nên cũng đỡ cô đơn Ngày ấy Thúy Nga còn nghèo Ít mướn hotel nghệ sĩ từ khắp nơi tập trung về Một số ở nhà người quen Còn lại thì chia nhau ngủ ngay tại tiệm Thúy Nga Hay trong phòng sang băng Ông lại đưa tôi vào nhà kho Mướn trong một cao ốc ở quận 13 Tại đây tôi thấy ban nhạc The Magic trải đệm ra Nằm la liệt trên sàn nhà Bên cạnh hàng loạt máy móc Và những thùng băng chờ gửi đi Don hồ cũng nằm trên chiếc bàn dài Thường ngày dùng để gói băng Ngày ấy, hải ngoại còn ít ca sĩ Don hồ đang là một khuôn mặt nổi bật Có giọng hát lạ và lối trình diễn rất sống động, trẻ trung. Mặc dù đang thời cực thịnh, tính tình đoan hồ rất hiền hòa, có phần khiêm tốn nên được thiện cảm của mọi người. Tôi và Ngọc Trọng được đưa về căn nhà mướn của Thúy Nga ở vùng Bondi, ngoại ô Paris, cùng với gia đình Ái Vân từ Đức Sang. Đây cũng là lần đầu tôi gặp cô Ái Vân sau khi đã thấy cô trên vài cuốn Paris by Night. Cô đang du học ngành đạo diễn âm nhạc bên Đông Đức thì Bức Cường Bá Linh sụp đổ Cô trốn ngay sang phía Tây và tìm cách ở lại bằng đường hôn thú Tình cờ, ông Tô Văn Lai sang Tây Đức tổ chức Đại nhạc Hội tại Düsseldorf, một thành phố có khá đông người Việt Ái Vân nghe quảng cáo, tự ý tìm đến giới thiệu mình và xin lên hát thử bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh Vì cô là con gái Ái Liên Một nghệ sĩ có tên tuổi lớn ở thế hệ trước Cộng thêm cái duyên dáng của chính cô Nên cô dễ dàng được chấp nhận Thúy Nga đưa cô về Cho xuất hiện lần đầu trên Paris by Night đặc biệt Số 13 Và liên tiếp những cuốn sau Vừa dân ca vừa tân nhạc Nhanh chóng trở thành Một trong những nghệ sĩ chủ lực Của Paris by Night lúc bấy giờ Lúc ấy Ái Vân mới sinh con với người chồng Mới là dân du học trước 75 Có bằng tiến sĩ computer Cô Tô Ngọc Thủy Cũng có đứa con đầu lòng Mới được mấy tháng Vì việc thu hình quá bận rộn Cả nhà cùng phải góp sức Nên cô Thủy phải mướn người đến coi con Vân giới thiệu một người quen Là cô Yến Đến giữ con cho Thủy Nhưng chính cô Yến này Cũng ôm theo một đứa con của mình Thành ra cứ dỗ được đứa này Thì đứa kia lại méo máu Trong nhà có ba đứa con nít Lâu lâu lại đồng thanh cất tiếng khóc Khiến tôi nằm phòng bên cạnh mỉm cười nhớ đến câu hát của Lam Phương Trong bài Ngày Hạnh Phúc Đêm về nghe con khóc vui triền miên Nửa đêm đang ngủ Nghe con khóc mà vui triền miên được Thì anh Lam Phương phải có tấm lòng bao dung lắm Nhân lúc rảnh rỗi Cô Yến mới kể với tôi Cô là một bác sĩ chuyên về công tác nghiên cứu Trong phòng thí nghiệm Cô đang cùng chồng tu nghiệp tại Liên Xô thì vợ chồng tính toán kế hoạch sang Pháp định cư. Kế hoạch đó khởi sự bằng việc cô phải có bầu, rồi khi có bầu, cô mới quyết chí vượt bao nhiêu khó khăn, trốn từ Liên Xô sang Ba Lan, rồi cuối cùng sang được nước Pháp. Vì lúc đó khối Cộng sản Đông Âu và bức tường Bá Linh mới sụp đổ. Việc kiểm soát biên giới còn tương đối lỏng lẽo. Mục tiêu của cô là cô sẽ sinh đứa con trên đất Pháp, và đứa con ấy đương nhiên sẽ có quốc tịch Pháp đấy hai mẹ con cùng ở lại. Mọi chuyện diễn ra đúng như hai vợ chồng dự kiến. Cô vui mừng đón nhận đứa con chào đời tại kinh thành ánh sáng Paris. Nhưng hóa ra, cô lẫn lộn giữa Pháp và Mỹ. Người nước ngoài mà sinh con trên đất Mỹ thì đứa con mới đương nhiên có quốc tịch Mỹ. Còn đẻ con ngay giữa dinh tổng thống Pháp cũng chả ăn thua gì, vì nước Pháp không có luật đó. Thành ra, cuộc phiêu lưu thật gian nan của cô Chả mang lại lợi ích gì. Tạm thời, hai mẹ con cô sống lậu tại Pháp và chắc rồi cũng đành phải ôm nhau về lại Việt Nam. Tôi nghe câu chuyện ấy rất ngậm ngùi. Một người có nghề nghiệp vững chắc mà vẫn phải bỏ nước ra đi dù biết trước bao nhiêu hiểm nguy đón chờ. Năm sau trở lại Pháp, tôi còn gặp thêm một đồng hương nữa cũng có hoàn cảnh tương tự. Lúc ấy tôi ở Hotel Majestic Khách sạn duy nhất do người Việt Nam làm chủ tại quận 13. Tôi gặp ông nhân viên người Việt Nam làm công tại đây, mang hành lý lên phòng cho tôi. Tuổi ông chắc lớn hơn tôi và khuôn mặt lúc nào cũng khắc khổ, ưu tư. Nhân lúc vào dọn phòng, ông hỏi thăm tôi về những bài tôi đã viết trên báo thời tôi làm chủ tịch văn bút Việt Nam hải ngoại. Lúc đó, đang có phong trào văn chương khoảng, phản kháng. Diễn ra ở quốc nội, Làm những người cầm bút tại hải ngoại chia làm hai Kẻ bên người chống Tôi là chủ tịch văn bút Không thể không có tiếng nói Nhưng tôi ngạc nhiên Vì một người bồi phòng như ông Sao lại cũng theo dõi bài vỡ của tôi Ông mới cho tôi biết Ông vốn là giáo sư đại học ở Hà Nội May mắn được cử sang dạy toán ở Algerie Thuộc địa cũ của Pháp Hết hợp đồng ông về nước Nhưng trên đường về Máy bay ghé tại phi trường Paris Ông trốn ở lại và sinh vào làm công tại khách sạn này. Ông muốn kiếm thêm chút tiền để nuôi hai con đang học đại học tại quê nhà. Bởi ngày ông trở về, chắc chắn sẽ không còn ai cho ông đi dạy lại nữa. Tôi tặng ông một ít tiền và hãy bất cứ lúc nào rảnh rỗi thì đều thăm hỏi ông những chuyện tôi tò mò muốn biết ở quê nhà. Có khi đi ra khỏi nước Mỹ mới nghe được nhiều chuyện lạ, đôi khi làm mình trăn trở suy nghĩ. Chẳng hạn như chuyện ông giáo sư hân hoang đi làm bồi phòng Hoặc chuyện cô bác sĩ đến giữ con tại nhà cô Thủy Tôi với Ngọc Trọng nằm ở căn buồn cuối nhà Anh em nhỏ to bàn chuyện văn nghệ Từ năm 1987 Ngọc Trọng đã từ giả tôi ở Toronto Quyết định sang hẳn bên Cali Để theo đuổi đường ca nhạc Đến nay là 5 năm mới gặp lại Thời gian này Ngọc Trọng viết nhạc nhiều và Thí Nga đang chuẩn bị phát hành ban cassette Đêm Cô Đơn gồm toàn ca khúc do Ngọc Trọng sáng tác. Paris là đất ngàn năm, diện tích không nói rộng được nữa, nhà cửa, đường phố chật hẹp, không thể nào sánh nổi với Bắc Mỹ về mặt tiện nghi. Nhưng Paris có cái không khí đầm ấm, có nét quyến rũ đặc biệt nhờ di tích lịch sử phong phú, luôn tỏa sáng trong lòng du khách và hầu như năm nào Lượng người đến du lịch Paris cũng đứng đầu thế giới. Mặc dù nước Pháp đã xuống cấp về mặt kinh tế từ sau đệ nhị thế chiến khi thuộc đệ mất gần hết, nhưng trong tâm trí mọi người thì Paris vẫn là một tụ điểm thơ mộng nhất đến nỗi người Mỹ có câu French is the language of love, tiếng Pháp là ngôn ngữ của tình yêu. Tôi nhớ nhiều lần tôi vô tình nói với người Mỹ hoặc người Canada là tôi cưới vợ ở Paris, thì lập tức ai cũng trố mắt kêu lên, wow, how romantic. Romantic cái gì? Thì cũng vào nhà hàng tàu, ăn bữa cơm rồi đi về, chứ có khác gì người Mỹ ở Canada đâu. Nhưng rõ ràng cái ấn tượng tình yêu luôn luôn dành riêng cho kinh đô nước Pháp, bởi cái dòng sông Sen uống quanh thành phố, có tháp Eiffel, và nhà thờ Notre-Dame-de-Paris mà ai cũng đã thấy trong kim ảnh. Trời dù nóng đến đâu, thì đa số dân Tây vẫn cuốn quanh cổ cái khăn Fullard, tức là Scarf. Tôi tưởng đó là một nét thời trang riêng của Paris, nhưng hóa ra không phải. Họ rất sợ gió chướng, làm cảm lạnh bất ngờ, mà họ gọi là Courant Nhất là khi xuống hầm đón Metro, Gió từ các cửa hầm lùa vào thông thốc Rất dễ gây bệnh Trên phố phường nhộn nhịp Hầu như ngã tư nào cũng có quán cà phê Có quầy rượu Khách vào gọi tách cà phê đen Có khi ngồi đâm chiêu cả nửa ngày Nhìn trời hiêu quạnh Như trầm tư suy nghĩ Dân tay lúc nào cũng thế Thích nghiền ngẫm về cuộc đời Cho nên phim của Pháp diễn tiếng chậm chạp Nhiều khi coi rất sốt ruột Ăn bữa cơm thì kéo dài mấy tiếng Không có chai rượu vang bên cạnh Thì coi như không thành bữa Nhiều nhà hàng đón khách ăn trưa xong Đóng cửa nghỉ mấy tiếng Chiều tối mới trở lại Nói chung là cuộc sống phong lưu Hưởng thụ Làm ít ăn nhiều Uống lại càng nhiều hơn Nhưng phải như thế mới là Paris Là cái nôi của văn chương và triết học Mà người Pháp hãnh diện Cho nên Thanh Tâm Tuyền mới viết Anh đưa em vào quán rượu có một chút Paris để anh được làm thi sĩ Cái ý của ông cũng chỉ nhắc đến chất thơ của thành phố lãng mạn này Không có Paris trong lòng thì không thể làm thơ được Đến vào đến ngày vào studio chuẩn bị bước lên sân khấu trình diễn Tôi mới biết thêm một điều là người trực tiếp điều hành công việc thu hình là cô Tô Ngọc Thủy tức là Marito con gái đầu lòng của ông Lai Năm ấy 28 tuổi Hỏa ra cô mới là nhân vật quan trọng Mà mấy bữa nay tôi không hề biết Tôi cứ tưởng mọi việc đều do ông Tô Văn Lai đảm trách Trên thực tế Ông chỉ còn đóng vai trò cố vấn và phát hành Vì đã giao hẳn Thúy Nga Cho con gái điều hành Và sản xuất khi cô vừa xong trung học Tô Ngọc Thủy sang Pháp năm 12 tuổi Cô đi học và giao tiếp bạn bè phần lớn là người Pháp Nên suốt thời trung học, tiếng Tây giỏi hơn tiếng Việt Khi Thúy Nga thực hiện những cuốn video chủ đề đầu tiên như giả biệt Sài Gòn Giọt nước mắt cho Việt Nam và nước non ngàn dậm ra đi Thì cần có một số bài hợp ca Thời ấy, ca sĩ chuyên nghiệp định cư tại Paris quá thưa thớt Thúy Nga mới nhờ đến ca đoàn của giáo sứ Việt Nam tại Paris Từ sự quen biết do công việc Chính cô thủy sau này cũng gia nhập luôn ca đoàn nhà thờ. Vừa vì muốn sinh hoạt trong giáo xứ, vừa để trau dồi thêm tiếng Việt. Cô và Huỳnh Thi tức là Phong Huỳnh quen nhau từ đó. Hai người làm đám cưới năm 1991 và khi tôi sang thì hai người vừa có con trai đầu lòng được mấy tháng. Tôi đã coi Huỳnh Thi hát trên băng Paris by Night vài lần. Đó là một thanh niên đẹp trai, đầy nghị lực, nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt rất đàn ông. Từ khi làm rễ Thúy Nga, Huỳnh Thi không hát nữa, rút vào hậu trường, cùng vợ chăm lo công việc sản xuất. Tuy vậy, giờ này nhiều khán giả vẫn còn nhớ Huỳnh Thi vì nét mặt Thi trên màn ảnh để lại ấn tượng khá mạnh. Điều đáng quý ở Huỳnh Thi là sự trầm lặng và chỉ biết cấm đầu làm việc, bao quát trong nhiều lĩnh vực. Từ nội dung chương trình, kỹ thuật phòng thu và thậm chí đóng gói hàng trong kho, nói chung, Là một người say mê làm việc không ngừng Gặp tôi lần đầu Cả hai vợ chồng đều ngại nói chuyện với tôi Thì vì thấy tôi lớn tuổi Cần dặn dò điều gì Thì đã có ông Lai trao đổi với tôi Paris by Night 17 Thu hình trong phim trường Nên lượng khán giả đông không đông Bởi studio chỉ chứa được khoảng vài trăm người Tôi ngựa ngùng Vì lần đầu tiên mới được biết Đàn ông lên TV cũng phải make up Để tránh sự phản chiếu của hàng trăm ngọn đèn Sân khấu để trống Không có màn Tôi ngồi bên hông Trên bục phỏng vấn có kê bộ salon Rất gần khán giả Nên ai cũng thấy tôi Chương trình chưa khai mạc Khán giả thì thầm nói chuyện với nhau Tôi đoán nhiều người đang nhìn tôi và tự hỏi Ông này là ai Mà sang đây làm MC cho Paris by Night Những người MC trước Đều là nghệ sĩ đã có tên tuổi riêng tôi là khuôn mặt lạ hoắc, không thể không gây thắc mắc cho khán giả, nhưng họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ chứ không bận tâm. Người lo lắng nhất lúc đó là cô Tô Ngọc Thủy và Huỳnh Thi, bởi chưa ai nghe tôi nói chuyện bao giờ. Đưa một người hoàn toàn xa lạ lên sân khấu, điều khiển một chương trình khá nặng nề, làm sao không lo. Ông lại thì chỉ dặn tôi có một câu, em nói dư thì cắt bỏ được, em nói thiếu thì không thêm vô được. Ông thí dụ cho tôi biết, anh La Thợ Tân, lúc giới thiệu bài Chuyện buồn đêm mưa, dư chữ buồn, lúc edit, cắt bỏ chữ đó dễ dàng, để chỉ còn lại đúng tựa đề bài hát Chuyện đêm mưa. Đó là lời chỉ dẫn duy nhất mà Thúy Nga dặn tôi trước khi ra sân khấu. Bên cạnh tôi lúc đó, có Kim, em trai của Thủy, cô Hồng Kim Thảo, người phụ giúp Thúy Nga trên sân quầy, và đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia Trần Văn Anh từ Houston qua. Trần Văn Anh đang cộng tác với Thúy Nga, thực hiện những chương trình hoặc bài bản thu ngoại cảnh. Chuyến này, anh chỉ làm nhiệm vụ đơn giản là chụp hình nghệ sĩ và sân khấu Paris by Night 17 để làm poster và lưu lại cho Thúy Nga sau này. Tôi cũng gặp lần đầu tiên tại Paris cô Mai Khanh tóc ngắn, bạn thân của Thủy và Don Hồ từ Cali qua. Mai Khanh, con gái nhà văn nhật tiến, lúc ấy chỉ mới hoạt động trong lĩnh vực tài chánh. Về sau, cô chuyển sang ngành truyền thông, trở thành khuôn mặt quan trọng của Little Saigon Radio, tuần báo Việt Thai và đài truyền hình Hồn Việt. Lẽ ra, Mai Khanh phải kêu tôi bằng chú, vì tôi quen ba cô, nhưng vì Don Hồ gọi tôi bằng anh, nên cô cũng gọi theo Don Hồ, mà Don Hồ gọi tôi bằng anh cũng không đúng. Bởi Don là bà con của bà xã tôi Mà xét về vai vế họ hàng Thì bà xã tôi là vai em của Don Hồ Chương trình sắp khai mạc Kim nhắc tôi nhìn vào camera nào khi nói chuyện với khán giả Trời tháng 8 vốn đã nóng Lại thêm hàng chục ngọn đèn chiếu xuống Khiến tôi thấy khó chịu như ngồi bên hỏa lò Bộ suýt cũ màu đậm bằng vải len mùa đông Càng làm tôi khổ sở vì mồ hôi cứ tuôn ra đầm đìa ở sau lưng và trước ngực. Tôi nhìn Kim gật đầu mỉm cười, nhắm lại cái ý mà lát nữa sẽ mở đầu chương trình, giống như người luật sư chuẩn bị bài opening statement của mình tại tòa án. Lòng tôi lúc ấy khá thanh thản vì đã có định hướng sẵn mà tôi mới khám phá ra tối hôm qua. Đó là nhờ Thúy Nga đưa toàn thể nghệ sĩ lên du thuyền Batomut, chạy chậm dọc theo bờ sông Sen Quan sát những lâu đài cổ hai bên với những hàng cây thấp thoáng lúc mờ lúc tỏa, trong ánh đèn đường và tháp Eiffel lấp lánh xa xa, tôi sực nhớ ra mấy câu thơ nguyên xa. Mai tôi đi, dù hôm nay đang vào thu, dòng sông Sen đang mặc áo sương mù, đang nhìn tôi mà khoe nước biếc, khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa. Ngồi bên cạnh tôi là Galena, lúc ấy mới vào Thúy nga và đi đâu cũng đem theo bà mẹ. Dãy ghế phía trước là Bảo Hân, người trẻ nhất trong đoàn, tiếng Việt nói còn khó khăn. Cô từ nước áo sang, có mái tóc thật đẹp. Rồi đến những nghệ sĩ khác cũng thuộc thế hệ trẻ như Don Hồ, Thái Tài, Ý Nhi, Kenny Thái, Ngọc Huệ, vân. Họ cười đùa vui vẻ bên nhau, thỉnh thoảng chen vài tiếng ngoại ngữ vào câu chuyện. Thằng con trai cô Ái Vân, khoảng 7-8 tuổi, giọng Bắc Kỳ còn nguyên vẹn, Luôn miệng nêu những câu hỏi tò mò với bố Tức là ông chồng mới của Ái Vân Vừa bảo lãnh nó từ Hà Nội qua đoàn tụ với mẹ Nhìn những người trẻ và nghe họ nói chuyện với nhau Trong đầu tôi bỗng lé lên một ý nghĩ mới Mà tôi chủ quan cho là một đường lối riêng cho mình Bởi trước tôi chưa có ai làm Tôi sẽ dùng diễn đàn Paris by Night Để đưa văn chương vào văn nghệ Đưa cai dao tục ngữ phong tục tập quán và lịch sử Việt Nam lên sân khấu Đó là sự thiếu thốn mà các em các cháu ở hải ngoại đang cần phải có Bởi các bậc phụ huynh qua đây quá bận rộn, không có thì giờ giúp con em ôn lại những kiến thức văn hóa ở quê nhà Nghĩ ra được điều đó Tôi thấy phấn khởi hẳn trong lòng và tự nhủ Nếu còn cộng tác lâu dài với Thế Nga Tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường này trong mỗi chương trình Paris by Night Và chỉ có con đường ấy May ra tôi mới có thể khác những người đi trước vốn đã có lợi thế hơn tôi rất nhiều về mặt tên tuổi Quyết định xong phương án chiến lược đó tôi thở phào nhẹ nhõm và an tâm chờ ngày mai trình diễn Rồi du thuyền lên bờ để trở về nhà Tôi nóng lòng muốn phone về cho bà xã tôi ở Toronto để nói cho vợ tôi an tâm là tôi đã tìm ra một hướng đi mới Nhưng ngày ấy sử dụng điện thoại viễn liên quốc tế khá khó khăn Lại chưa có cell phone mà tôi rất ngại mượn đường dây của Thúy Nga nên đành thôi. Đêm nằm, tôi lại phân vân tự hỏi. Con đường tôi chọn, đưa văn chương vào âm nhạc. Tôi cho là mới mẻ, nhưng chẳng biết Thúy Nga có đồng ý hay không, và nhất là khán giả có chấp nhận hay không. Tôi trang trở suy tính mãi. Ngày mai đã lên sân khấu rồi, không còn thời gian nữa. Thôi thì cứ thử một lần xem thế nào. Cùng lắm! Nếu cả Thúy Nga lẫn khán giả đều không thích, thì tôi sẽ thanh thản giả từ sân khấu sau cuốn đầu tiên. Nghĩa là một lần rồi thôi. Đúng như tôi đã bàn với nhà tôi trước khi lên đường. Hai tháng sau, Paris by Night 17 phát hành. Ông Tô Văn Lai điện thoại ngay cho tôi và hân hoan chúc mừng. Tôi nhớ buổi trưa hôm ấy, nhân viên bưu điện gõ cửa trao cho tôi cuốn thép Paris by Night 17 online gửi express. Nhà đang có khách nên thằng con tôi... Cháu Nguyễn Vương Định lúc ấy 9 tuổi Đem xuống basement coi trước Để xem mặt bố nó trên màn ảnh như thế nào Cháu không hiểu hết những gì tôi nói Nhưng chạy lên bảo tôi You look good on TV daddy Ông Lai Không chê là tôi thấy an tâm phần nào rồi Hai tháng sốt ruột chờ đợi Tôi cứ lo ngay ngáy trong lòng Chỉ sợ khi băng phát hành Sẽ làm bà xã tôi thất vọng Bởi nhà tôi đã từng khuyên tôi từ chối Tôi nhớ hôm thu hình xong Từ Paris trở về Bà xã tôi ái ngại nhìn tôi hỏi Được không? Tôi chỉ về giặt đáp Cũng được Bây giờ nghe ông Lai nói Tôi có thể thở vào nhẹ nhõm Chưa biết phản ứng khán giả thế nào Nhưng về phía trung tâm như thế là tạm ổn Khuốn trì ngay sau khi Paris by Night 17 phát hành Tôi được hai người gọi phone mời cộng tác Một ông ở Montreal rủ làm băng video Canada by Night và một ông khác ở Philadelphia mời sang làm MC show đại nhạc hội cuối tháng tới. Chỉ mới xuất hiện cuốn đầu mà đã được như thế là dấu hiệu tốt lắm rồi. Người đầu tiên viết thư khen tôi làm MC có trình độ và tặng sách cho tôi là ông Nguyễn Hoài Thương. Thường được gọi là ông khai trí vì ông là chủ nhân nhà sách khai trí lớn nhất Sài Gòn trên đường Lê Lợi. Nhạc sĩ Song Ngột, lúc ấy tôi chưa quen. Sau khi coi Paris by Night 17, đã viết một bài ngắn nêu nhận xét như sau. Lối điều khiển chương trình của ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn đã chứng tỏ hữu chiêu thắng vô chiêu. Ý ông muốn nói, làm MC cần soạn bài trước như ông thầy giáo trước khi lên lớp. Thi sĩ nguyên Sa thì cho rằng Nguyễn Ngọc Ngạn là một yếu tố lạ mà thế Nga đã may mắn khám phá ra. Năm sau 1993 nhân kỷ niệm 10 năm Paris by Night Thúy Nga tổ chức thâu hình lần đầu tiên tại Hoa Kỳ chọn vùng Nam Cali, thủ đô tị nạn để trực tiếp ra mắt khán thính giả đông đảo tại đây đó là Paris by Night 24 diễn ra tại Hí viện Performing Arts Center ở Cerritos Tôi mới vào làm cho Thúy Nga được đúng một năm và do lời đề nghị của tôi Thúy Nga mời cô kỳ duyên đứng chung với tôi trong show này Trước đó Cô vẫn đang làm MC cho nhiều trung tâm khác như Asia, Hollywood Night và Khánh Hà Video. Những người partner quen thuộc thường đứng bên cô là Công Thành, Nam Lộc và Đức Huy. Riêng tôi thì đây là lần đầu tiên có cơ hội làm việc với cô. Thời gian này, Kỳ Duyên vừa tốt nghiệp trường luật và đang thi BAR để hành nghề luật sư. Cô là điển hình của lớp trẻ ở hải ngoại, vừa đi làm vừa đi học. Cô mê đọc sách thích viết văn, viết báo và chụp hình. Đúng ra, cô nên theo nghề phóng viên, báo chí hoặc truyền hình mới hợp với khả năng của cô. Nhưng chịu ý mẹ, cô trở thành luật sư dù không tha thiết lắm với nghề này. MC là cái job cô chẳng nghĩ đến bao giờ, nhưng không ngờ lại tạo nên tên tuổi lớn cho cô và mở ra biết bao nhiêu cánh cửa cơ hội cho cô trong 20 năm qua nhất là từ khi cô về với Thúy Nga trong chương trình thu hình kỷ niệm 10 năm Paris by Night và ở lại cho đến nay Tùy thu hình tại Mỹ nhưng Thúy Nga đưa nguyên đoàn chuyên viên người Pháp từ Paris qua vì họ đã quen cộng tác với Paris by Night từ trước tới nay Đây cũng là lần đầu tiên Thúy Nga mướn các vũ công chuyên nghiệp từ Hollywood qua một agency tại kinh đô điện ảnh Nhóm vũ công này, khi giới thiệu họ, tôi đặt tên là Vũ đoàn Paris by Night và cái tên ấy được dùng luôn từ đó đến nay. Hơn 20 chương trình Paris by Night đã thu hình tại Pháp. Việc thực hiện tương đối đơn giản, vì phim trường Euromedia có sẵn nhiều studio. Nhỏ thì chứa khoảng 200 khách, lớn thì khoảng 700 chỗ ngồi. Nói đến studio tức là sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã có sẵn, Chỉ cần thiết kế thêm cảnh trí theo ý nhà sản xuất là xong. Nhưng khi bỏ studio quen thuộc để thu hình tại rạp hát, thì công việc như khê gấp bội, vì phải mang âm thanh ánh sáng và phong cảnh từ ngoài vào. Huống chi, đoàn chuyên viên từ Paris sang không phải ai cũng thông thạo tiếng Anh, ngoại trừ đạo diễn Richard Valvier. Đó là chưa kể đến máy mốc hay nói chung, Là trang bị kỹ thuật cũng nhiều cái khác với bên Pháp Mà đoàn chuyên viên phải làm quen Ông Tô Văn Lai chạy ngược chạy xuôi Lo vấn đề khách mời Vé bán thì rất dễ, rất nhanh Nhưng thân hữu của Thúy Nga tại Cali quá đông Mời ai bỏ ai trong số đầu tiên này Mới là vấn đề làm ông bận tâm Cô Tô Ngọc Thủy và Huỳnh Thi Thì đầu tắt mặt tối Trăm ngàn công việc vì chưa quen thu hình tại Rạp Bận rộn đến nỗi không có thời giờ bàn với tôi về nội dung Chỉ có cái list bài hát và ca sĩ Rồi tự động chạy lại nhà Kỳ Duyên chuẩn bị phần MC Cô Kỳ Duyên lúc ấy chưa biết tôi là ai Và dĩ nhiên không biết khả năng của tôi như thế nào Nói đúng ra thì cô không quan tâm Thúy Nga mời thì cô nhận lời Đầu óc thảnh thơi Không coi chuyện gì là quan trọng Vì cô đã làm MC chung với nhiều người trước tôi Mẹ cô tin ý hơn, bảo cô Con chỉ nên đứng với ông Ngạn mà thôi Mẹ cô nói thế vì bà biết con gái bà tiếng Việt chưa rành lắm Cần học hỏi thêm nhiều Đứng bên tôi, cô còn có cái lợi lớn là lúc nào cũng thấy mình trẻ trung Bởi tôi già hơn cô quá nhiều Riêng tôi thì tôi vẫn tin cái duyên của cô trên sân khấu sẽ thu hút khán giả Tôi cũng tin sự thông minh của cô sẽ giúp cô tiến rất nhanh Nếu giao sân khấu cho một mình tôi Giống như mấy chương trình Paris by Night vừa qua Thì tôi chẳng có gì bận tâm Không phải soạn bài Nhưng có người partner bên cạnh Thì tất nhiên phải bàn thảo để ăn khớp với nhau Tôi nhớ hôm ở Paris Tôi yêu cầu mời cô Kỳ Duyên Thì ông Lai bảo Một mình em nói được rồi Khán giả thích lắm Mời thêm người khác làm chi Tôi thành thật trả lời Người ta có thể thích nghe tôi nói Nhưng người ta vẫn muốn nhìn một người đàn bà đẹp Thôi thì anh cứ mời Kỳ Duyên đi Tại họ nghe tôi Mắt họ nhìn Kỳ Duyên Ngồi làm việc tại nhà Kỳ Duyên Tôi đọc từng câu Để chính cô đánh máy cho dễ nhớ Thỉnh thoảng cô dừng lại Hỏi tôi chữ này đánh vần làm sao Chữ kia phát âm thế nào cho đúng Rất may Là chương trình này không nặng về nặng nề lắm Bởi toàn bộ chỉ có khoảng 20 tiết mục Mà đã có 10 tiết mục Mời các vị khách đa số là nhạc sĩ, lên phát biểu và tặng quà lưu niệm cho ca sĩ, có nghĩa là tôi và cô Kỳ Duyên sẽ ăn gian được mười Không cần soạn bài, chỉ việc mời một ông nhạc sĩ lên podium nói vài câu là xong. Nhưng cũng chính vì vụ trao tặng lưu niệm này mà nảy sinh những rắc rối bất ngờ vào giờ chó, tưởng chừng làm hỏng cả buổi trình diễn đầu tiên của Thúy Nga tại Mỹ, đầu đuôi như thế này. Khi Thúy Nga phát hành Paris by Night 21, chủ đề 40 năm âm nhạc Lam Phương thì có gửi kèm theo một tờ phiếu tham khảo ý kiến khán giả trong đó Thúy Nga đặt ra nhiều câu hỏi theo từng loại nhạc, chẳng hạn nhạc quê hương nhạc thính phòng, nhạc trẻ, nhạc kích động vân vân rồi hỏi khán giả thích ca sĩ nào nhất của mỗi loại nhạc. Việc tham khảo này một phần Thúy Nga muốn để biết thị hiếu của quần chúng rồi dựa theo đó mà mời ca sĩ cộng tác Nhưng lý do chính là vì lần đầu sang Mỹ kỷ niệm 10 năm Paris by Night, Thúy Nga muốn có thêm vài hình ảnh đẹp và khác lạ trong chương trình, muốn tạo cơ hội để mời một số nhạc sĩ lên sân khấu cho khán giả gặp gỡ, thay vì chỉ để ca sĩ hát từ đầu đến cuối. Tổng số phiếu tham khảo khán giả gửi về đếm được hơn 5.000 tờ. Dĩ nhiên, chỉ tính những bản chính, không nhận bản photocopy. Chẳng hạn tôi photo ra 100 bản để ủng hộ một ca sĩ tôi quen, thì làm sao việc bình chọn chính xác được? Việc bình chọn diễn ra công khai lắm, kiểm phiếu cũng công khai, nhưng kết quả vẫn là một số ca sĩ không hài lòng. Lẽ tất nhiên, 5.000 khán giả tham gia cuộc tham khảo, không thể coi là phản ảnh hoàn toàn ý kiến của cả triệu đồng bào hải ngoại. Tuy nhiên, như tôi vừa nói, Paris by Night làm chuyện này chỉ để biết qua được thị hiếu của quần chúng, đồng thời cũng có thể thêm sinh hoạt nhộn nhịp trên sân khấu nhân kỷ niệm 10 năm hoạt động mà thôi. Nhưng không ngờ, đã tốn tiền đạt hàng chục tấm bản lưu niệm, cẩn thận khắc tên từng bộ môn. Tốn tiền mời các nhạc sĩ tham dự để trao giải mà rút cục Thúy Nga tự mua lấy bao nhiêu phiền toái. Lúc đầu, Chỉ là những tiếng xì xầm giữa các nghệ sĩ bàn nhau về kết quả cuộc tham khảo, dần dần trở thành công khai bày tỏ sự bất bình do những tiếng nói khích động của một vài nghệ sĩ không hài lòng với kết quả kiểm phiếu thăm dò. Đối với Mỹ, chuyện thăm dò sơ vay diễn ra hàng ngày, cụ thể nhất là đài CNN. Thăm dò để biết hầu nâng cao hiệu quả công việc, nhưng với nghệ sĩ chúng ta thì lại coi đó là chuyện quá serious làm tổn thương tự ái của mình có ca sĩ đang tập dược trên sân khấu ngừng ngàn không tập nữa có ca sĩ dọ bỏ về luôn không tham gia trình diễn điều đặc biệt là những người phản đối ấy không ai đã động gì đến kết quả việc bình chọn của khán giả là nguyên nhân chính mà lái hẳn sang một hướng khác chỉ mũi dùi thẳng vào Ái Vân cho rằng show này tổ chức để vinh danh nữ ca sĩ Ái Vân cho nên nếu có Ái Vân thì một số người sẽ không hát lúc ấy Tôi mới vào Paris by Night được đúng một năm, chưa biết chỗ đứng của mình thế nào, lại cũng chưa đủ thân với bất cứ ca sĩ nào để góp ý kiến. Cho nên biết thân biết phận, tôi đành chỉ đứng nhìn mà thôi. Tuy nhiên, tôi là người hay lý luận, ít khi xử trí bằng cảm tình, nên tôi không đồng ý với cái quan điểm, hể có ái vân thì không hát. Mặc dù tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định riêng tư của bất cứ ai, tại sao tôi không đồng ý? Bởi vì cái tên Ái Vân đã được quảng cáo rầm rộ cả mấy tháng này trên đài báo khắp Cali Cô sang Mỹ lần đầu giữa lúc cái tên Ái Vân đang ở đỉnh cao nhất trong sự nghiệp ca hát của cô tại hải ngoại Cho nên Thúy Nga cần đem tên cô ra quảng cáo để bán vé Đâu phải Thúy Nga bí mật giấu Ái Vân một chỗ rồi giờ chót mới đưa ra Những ca sĩ khác dĩ nhiên phải biết có Ái Vân trong show đó Tại sao vẫn nhận lời trình diễn Rồi chờ phút chót mới tẩy chay. Sau này Sinh hoạt lâu năm với nghệ sĩ Tôi vẫn giữ vững quan điểm của tôi Mình không muốn đứng chung sân khấu Với người nào đó Là quyền của mình Nhưng phải báo trước cho bầu sô biết Đừng có để người ta đang quảng cáo rồi Đến lúc sắp trình diễn mới có phản ứng Làm khó dễ bầu show. Tôi cho đó là thái độ không đứng đắn Và không nên vái tổ Bởi mình làm hại người khác Đặt bầu show vào hoàn cảnh khó xử Tổ nào hỗ trợ mình Tôi thường nghĩ Giải quyết những rắc rối của người Việt Bao giờ cũng khó khăn Bởi người ta ít khi nói thật Mình phải đoán ý để biết người ta muốn gì Theo tôi Có hai lý do đích thực đã gây nên chuyện lộn xộn Ở Cerritos là Thứ nhất Một số ca sĩ không đồng ý với kết quả lựa chọn của khán giả Qua những tấm phiếu tham khảo Thứ hai Hôm ấy Ái Vân được trình diễn tới 3 tiết mục trong chương trình Đó là nhạc cảnh trăng sáng vườn chè với trí tài. Song ca Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào với Elvis Phương và hợp ca bài O'Malley 6 Người chung với ban nhạc trí tài Brothers. Đây cũng là một kinh nghiệm cho Thúy Nga hoặc bất cứ trung tâm ban nhạc nào. Không nên để một ca sĩ xuất hiện nhiều một quá làm tổn thương những nghệ sĩ khác. Lẽ tất nhiên, các ca sĩ phản đối sẽ không nói thật là vì Ái Vân được biệt đại mà sẽ lái sang chuyện chính trị Giống như thói quen ta thường thấy trong cộng đồng Lên án Ái Vân là việc Cộng Không khí căng thẳng cứ leo thang dần Cuối cùng có hai ca sĩ quyết định bỏ về Đối với một live show không thu hình Thì việc vắng mặt một hai ca sĩ không quan trọng Nhưng với show thu hình thì rất phiền toái Vì mọi sắp xếp bài bản, kỹ thuật, dàn dựng Của từng bài đã vào computer Thay đổi rất khó khăn Khoảng 4 giờ chiều Nghĩ là chỉ còn 2 tiếng nữa khán giả bắt đầu vào rạp Thì Ái Vân quát hoảng hốt trước sự lên án của vài người Đã bất ngờ té xỉu trong hậu trường Nhân viên security của rạp cấp tốc gọi 911 Và vài phút sau, xe cứu thương đến ngay Nếu cứu thương đem Ái Vân đi Có nghĩa là cô sẽ không thể quay lại kịp để diễn show này Và như vậy thì chương trình sẽ mất đi 3 tiết mục của cô Và những người đồng diễn Chưa kể 2 tiết mục của hai ca sĩ đã rút lui Chương trình kỷ niệm 10 năm Paris by Night lần đầu ra mắt khán giả tại Mỹ sẽ trở thành đầu voi đuôi chuột, nghèo nàn hơn những chương trình thường lệ trước đây. May quá, nhờ có bác sĩ Hồ Tấn Phước vừa tới, đến nói chuyện với ambulance và giữ cô lại, làm cấp cứu tại chỗ cho cô tỉnh dậy. Đạo diễn Richard Valvier bỏ phòng làm việc, chạy xuống mời tất cả nghệ sĩ họp khẩn cấp. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô Tô Ngọc Thủy khóc nức nở trước mặt mọi người. Vì vừa buồn vừa giận Phần vì tôi mới vào nghề được có một năm Cho nên không dám có ý kiến gì Vì thế đứng của tôi chưa vững vàng Mà nghệ sĩ chắc cũng chưa thấy tôi là một người đáng tin cậy Đạo diễn Richard buồn rầu nói Marie cùng với đoàn chuyên viên chúng tôi từ Pháp qua đây Đã vất vả bao nhiêu ngày Mới dựng lên một buổi trình diễn này cho quý vị Tại sao quý vị lại gây phiền toái cho chúng tôi Và cho chính quý vị Thì giờ không còn nữa bây giờ ai muốn hát thì ở lại ai không muốn hát thì xin cho biết ngay để chúng tôi sắp xếp quan sát mọi việc diễn ra trước mắt một lần nữa tôi lại nhìn thấy rõ sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa thế hệ trẻ và thế hệ của tôi nghĩa là lớp nghệ sĩ đã thành danh từ trước năm 75 đại đa số các nghệ sĩ trẻ có mặt hôm đó như kỳ duyên lưu bích sara ngọc huệ bảo hân đoan hồ phi phi ngọc thúy vân vân đều có lối suy nghĩ giống như người Mỹ Thúy Nga mời mình nhận lời thì mình chỉ cần viết đến tiết mục của mình mà thôi còn ca kỹ sĩ khác có hát 100 bài mặc kệ họ đó là chuyện của họ lần lẫy như Celine Dion hay Elton John đôi khi chúng ta thấy được mời làm guest một show vĩ đại nhưng chỉ hát một bài có khi chỉ là bài xong ca rồi ra về đây là điều mà tôi học được ở lớp trẻ giống như tôi đã nói đến chuyện thù lao thường gọi là cách c ở bên trên. Họ chỉ biết họ mà thôi, không cần biết người khác lãnh lương bao nhiêu. Nếu mình thấy mức lương bầu sô trả cho mình chưa xứng đáng với khả năng của mình, thì mình đòi thêm, chứ không phải vì thấy người khác lãnh tiền nhiều, mà mình bắt trước. Lứa tuổi nghệ sĩ lớn hơn, như cá nhân tôi, thì lại có cách suy nghĩ khác, rất Việt Nam, lúc nào cũng để ý đến mặt mũi, đến danh dự. Cho nên, thường nảy sinh câu hỏi trong đầu là Tại sao nó hát nhiều hơn tôi? Bộ nó hay hơn tôi hay sao? Tôi hát lót cho nó hay sao? Đó là văn hóa, hay ít ra là thói quen xã hội do ông cha ta để lại. Đã ăn sâu vào đầu mỗi người, nên tôi chẳng dám trách ai. Lúc nào chúng ta cũng sợ mất mặt, mặc dầu mặt vẫn còn nguyên, chứ làm sao mất được? Hôm ấy, Chuyện xảy ra quá bất ngờ vào giờ chót Không còn thời gian để bàn luận nữa Tô Ngọc Thủy và Huỳnh Thi Quyết định bỏ hết phần bình chọn của khán giả Không trao plaque lưu niệm cho bất cứ ca sĩ nào Không mời nhạc sĩ nào lên sân khấu nữa Đó mới là vấn đề rắc rối cho tôi và cô Kỳ Duyên Tưởng An Giang được 10 tiết mục Không phải soạn bài Vì chỉ việc mời nhạc sĩ lên sân khấu phát biểu Và trao quà lưu niệm Ai dè phút chót bỏ hết Thêm 10 tiết mục, mỗi tiết mục trung bình phải nói 2 phút, mà sắp đến giờ khai mạc rồi. Tôi nói cái gì bây giờ? Huống chi, giá chỉ có mình tôi làm MC thì thôi, cứ ra nói đại đi, kể chuyện dông dài câu giờ cũng được. Đằng này phải gánh thêm cô Kỳ Duyên, thì cần bàn thảo với nhau, chứ đâu có thể mạnh ai nấy đi, trống đánh xuôi, càng thổi ngược được. Tôi chạy vào phòng make up báo cho cô Kỳ Duyên biết vì cô đang ngồi trên ghế làm tóc. Chỉ còn hơn tiếng đồng hồ nữa, tôi đứng bên cạnh, dặn cô từng câu, từng bài, bởi phải thêm tới 10 tiết mục. Tôi bảo cô phải ráng nhớ thuộc lòng những điều tôi dặn, vì chẳng còn thì giờ để cô viết kịch bản mà học nữa. Bản thân tôi không có thì giờ để chuyên viên săn sóc dùng mái tóc. Tôi tự lấy cái lượt, nhúng nước, chải đại cho xong, rồi ra sân khấu. Chương trình mặc dầu thay đổi vào giờ chót, nhưng đã diễn ra rất êm xuôi khán giả không hề biết những sóng gió hậu trường, không hề biết tôi và cô Kỳ Duyên đã phải mài ốc nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện để trám cho đủ 10 tiết mục. Vì không thể để trống sân khấu dù chỉ mấy chục giây. Hôm nay ngồi viết lại đoạn hồi ức này, tôi còn nhớ nguyên buổi họp khẩn cấp hôm đó trước giờ khai diễn, khi Ái Vân té xỉu. Nhớ những dòng lệ của cô Tô Ngọc Thủy Và nhất là nét đau buồn ghê gớm trong ánh mắt Huỳnh Thi lần đầu tiên phải đối diện một cảnh ngộ bất ngờ do một số nghệ sĩ gây nên, in hằng một kỷ niệm rất khó quên trong đời. Rút kinh nghiệm này, tôi thấy việc bình chọn ca sĩ được ái mộ nhất, dù là minh bạch và công khai do khán giả bỏ phiếu, cũng chẳng bao giờ nên tổ chức vì rất dễ gây bất hòa. Ngay những buổi thi Hoa hậu cũng vẫn thường xảy ra những khiếu nại, những thư rơi sau khi công bố kết quả. Cá nhân tôi đã nhận biết bao nhiêu bức thư gửi đến, trong đó phản đối kết quả những cuộc thi Hoa hậu không dính dáng gì đến tôi hay Thú Nga. Họ đều bảo, để ông Ngạn đọc cho biết. Điều đáng chú ý là những lá thư hoặc bài biếu. Bài báo khiếu nại ấy thường không do thí sinh dự tuyển, mà do các bà mẹ của thí sinh bị rớt lên tiếng phản đối dùm con gái. Ba mẹ nào mà chả thấy con mình đẹp nhất trên đời, vì nó giống mình hồi còn trẻ. Nhưng đã đi thi thì phải có đầu, có rớt, chứ chả nhẽ tất cả mọi thí sinh đều là hoa hậu. Nếu không chịu đựng nổi kết quả trái ý mình, thì tốt nhất là không nên đi thi. Ivan, lần đầu từ Âu Châu sang Mỹ, tuy có gặp đôi chút phiền muộn, nhưng hôm ấy cô đã thành công mỹ mãn. Riêng cô Kỳ Duyên và tôi đứng chung sân khấu với nhau lần đầu đã gặp rắc rối ngay như tôi vừa kể. Rất may là mọi chuyện đều êm xuôi và khán giả coi show từ đầu đến cuối không hề biết những căng thẳng mà chúng tôi vừa trải qua. Khi tôi xuất hiện thêm vài cuốn nữa cùng với Kỳ Duyên thì hàng loạt báo chí viết bài về cách làm MC mới mẹ của tôi. Vô tình tôi đã tạo nên cả một phong trào thích làm MC ở nhiều nơi trong cộng đồng cái job mà trước đây người ta không dành cho nó một chỗ đứng đáng kể tại những tiệc cưới những buổi họp mặt hay các đêm đại nhạc hội địa phương thay vì chỉ nói những lời thủ tục như thường lệ thì người MC bắt đầu đọc thơ kể job nói chuyện văn chương chữ nghĩa đôi khi đi quá đà như ông thấy đang giảng một bài văn trong lớp nhiều ông đứng ra tổ chức show ở địa phương Chỉ mời cô Kỳ Duyên làm MC chung để cùng đối thoại và nói chuyện thơ văn lịch sử giống như trên sân khấu Paris by Night. Có những nhóm sinh viên Việt Nam ở các trường đại học tổ chức văn nghệ cuối năm, bắt chước theo kiểu Saturday Night life đưa ra một cặp MC, nói chuyện và trang phục giống họ tôi và Kỳ Duyên. Thậm chí còn bắt chước luôn cả kiểu vỗ tay nhà quê của tôi nữa. Họ thu video và gửi cho tôi xem. Dĩ nhiên, tôi rất hãnh diện vì đã khai mở một con đường mới để khán giả từ đây dành cho MC một vị trí trân trọng hơn và nhất là để chính người MC thấy mình phải có trách nhiệm hơn. Trách nhiệm hơn là đúng bởi vì trong một chương trình ca nhạc mỗi ca sĩ hát một bài trung bình chỉ có từ 4 đến 5 phút MC xuất hiện mấy chục lần nghĩa là bắt khán giả phải nhìn mặt mình phải nghe giọng mình nói quá nhiều nếu MC quá tệ Thì làm sao khán giả chịu đựng nổi Riêng với cá nhân tôi Tôi đứng trên sân khấu Tôi vẫn tự cho mình là một ông giáo làng Hơn cả một nghệ sĩ Đúng như nhà sĩ Sông Ngọc đã nhận xét Và vì muốn giữ tác phong giáo làng Tôi không đi theo các đàn anh trước tôi Về cách xưng hô Tôi biết thói quen trong giới nghệ sĩ Dù lớn tuổi như anh Trần Văn Trạch La Thoại Tân, Ngọc Phu Cũng thường xưng anh và gọi ca sĩ bằng em cho thân mật Tôi bỏ lệ lối đó Tôi xưng tôi và gọi nữ ca sĩ bằng cô để giữ một khoảng cách nghiêm chỉnh Nếu nhỏ hơn nữa thì tôi kêu bằng cháu Lúc đầu chắc khán giả cũng thấy hơi lạ tai nhưng rồi sẽ quen đi Tôi nhớ khi phỏng vấn người đầu tiên gọi tôi bằng chú và xưng cháu là Như Quỳnh Lúc ấy khán giả chưa quen lối xưng hô này Nên cả studio CBC Canada ai cũng bật cười. Về sau, thì rất nhiều ca sĩ đều gọi tôi bằng chú, gọi như thế là chính xác về tuổi tác. Vậy mà cũng có bà khác. Bà khán giả bực bội viết thư về Thúy Nga bảo rằng, có những cô ca sĩ già chát mà vẫn kêu ông ngạn bằng chú để chứng tỏ rằng mình còn trẻ. Ngược lại, tạp chí Việt xanh ở Toronto thì lại chuyển cho tôi câu hỏi của một độc giả đặt vấn đề rằng Cô Kỳ Duyên cũng cỡ tuổi Thế Sơn. Tại sao Thế Sơn gọi ông Ngạn bằng chú mà cô Kỳ Duyên dám gọi bằng anh? Trăm người trăm ý. Thật ra, cô Kỳ Duyên gọi tôi bằng chú hay bằng anh cũng được cả. Trong một gia đình Việt Nam, người Anh lớn hơn đứa em nhỏ khoảng 20 năm cũng là chuyện thường. Cách biệt có thể hơn thế nữa vả lại Lúc cô Kỳ Duyên gặp tôi lần đầu trên sân khấu Thúy Nga Đại đa số các ca sĩ lúc ấy Như Ái Vân, Hương Lan Khánh Hà, Ý Lan, Họa My Như Mai, Anh Khoa, Thái Châu Vân vân Đều gọi tôi bằng anh Nên cô cũng gọi theo Vài năm sau mới có thêm thế hệ trẻ hơn Gia nhập gia đình Thúy Nga Và bắt đầu kêu tôi bằng chú Từ đó Tôi tiếp tục đi theo con đường mình đã vạch ra từ khi bắt đầu Paris by Night 17 là đem văn chương vào sân khấu. Quả nhiên, tôi nhận được rất nhiều khuyến khích của các bậc phụ huynh. Cảm ơn tôi đã nói dùm họ những điều họ cần nói với con em mà không có thì giờ. Chẳng hạn những phong tục ngày Tết mà tôi cặn kẽ trình bày trong cuốn Xuân Tha Hương và hai cuốn kế tiếp là Tết Khắp mọi Nhà và Xuân Trong Kỷ Niệm hoặc những địa danh Việt Nam, những mẫu chuyện lịch sử hay cổ tích tôi thường đề cập rải rác trong mỗi chương trình Paris by Night đặc biệt là những chủ đề mang nặng tính văn hóa như cây đa bến cũ chân dung người phụ nữ Việt Nam hay Huế, Sài Gòn, Hà Nội Nói chung, tôi vẫn nhắm vào giới trẻ còn tha thiết với lối sống Việt Nam ở quốc nội, giữa một rừng tư liệu, một kho sách báo muốn tra cứu một giai thoại văn chương Một câu chuyện lịch sử chắc chắn không khó khăn gì. Nhưng ở hải ngoại, tài liệu về văn hóa Việt Nam quá khan hiếm, cho nên con đường tôi chọn phải nói là một con đường trong gai. Lắm khi muốn kiểm chứng một điển cố văn học để trả lời khán giả, phải chạy lòng vòng mãi mới tìm ra. Nhất là tôi dứt khoát không sử dụng Internet. Nhưng tôi đã quyết chí đóng vai ông giáo làng, dù tôi phải cố gắng vượt mọi vất vả để làm tròn vai trò của mình. Cũng may là tôi có thói quen mua sách từ mấy chục năm nay. Đến bất cứ thành phố nào, hãy có tiệm sách là tôi thu xếp thì giờ ghé vào, cầm về vài cuốn. Nhờ vậy, ngày nay tôi có cái thư viện nhỏ tại nhà. Những năm gần đây, sách báo trong nước rất phong phú về các chuyên đề biên khảo, nhưng tôi lại không về được. Người thân, bạn bè và anh chị em nghệ sĩ biết tôi lúc nào cũng quý sách, nên hãy có dịp về Việt Nam. Họ đều mua tặng tôi vài cuốn để tôi có thêm tài liệu tham khảo. Đó là ông Tô Văn Lai, cô Tô Ngọc Thủy, Linh Mục Nam Hải, các ca sĩ Phi Nhung, Hương Thủy, Đàm Vĩnh hưng Dương Triệu Vũ, Ngọc Hạ, kịch sĩ Thúy Nga, luật sư Tom Troller và một số khán giả không quen biết. Trong đó có nhóm sinh viên ở Hà Nội. Một vị ở Minnesota gửi cho cả ngàn bản nhạc original in trước năm 75 mà ông đã khổ công sưu tầm và lưu giữ qua những năm tháng khắc nghiệt ở quê nhà. Một việc khác, gửi cho tôi cả một thùng sách về cội về nguồn của Lê Gia, giảng giải về ca dao tục ngữ. Chưa nói đến biết bao nhiêu nhà văn gửi tác phẩm tặng tôi, kể cả các tác giả còn ở Việt Nam mà tôi chưa hề giao dịch. Tôi muốn nhân dịp này ngỏ lời cảm ơn những món quà văn hóa quý báu đó. Của một đồng công một nén Sách báo không đắt Nhưng mang đi rất nặng nề Lại bỏ thời gian đóng thùng Quân ra bưu điện Thật là nhiêu khê Xin đa tạ hảo ý Những người hoster của Mỹ Hàng năm có số lương khổng lồ Khoảng vài chục triệu đô Nên thường mướn cả một ekip Sưu tầm tài liệu cho họ Chúng ta không có được điều kiện như họ Thì chính mình phải tự thu thập Material cho mình Trước khi lên sân khấu Cũng có khán giả trách tôi là ông Nguyễn Ngọc Ngạn xét tiêu chuẩn quá cao cho nghề MC, khiến những người đi sau ông sẽ rất vất vả. Một khi khán giả đã quen lối làm MC nhiều kiến thức của ông, thì những kiểu dẫn chương trình đơn giản khác sẽ rất dễ làm khán giả thất vọng, bởi không tìm được cái gì mới mẻ ngoài những lời giới thiệu ca sĩ và bài hát. Điều này tôi sẽ trình bày kỹ lưỡng hơn ở chương Kinh nghiệm MC phía sau. Khi đang thu hình Paribainai 17, tức là cuốn đầu tiên của tôi, trung tâm Thúy Nga đã ngỏ ý muốn tôi làm độc quyền. Tôi nhận lời, nhưng nói ngay với ông Lai là nếu tôi, nếu ông đã lỡ mời ai hoặc hứa hẹn với ai, thì tôi đề nghị ông phải mời những người đó cho hết nợ đã. Đừng vì tôi mà có mới nới cũ. Ông Lai đồng ý với yêu cầu của tôi cho trọn tình trọn nghĩa, Đó là lý do tại sao sau Paris by Night 17, khán giả vẫn thấy Kim Anh Trần Quốc Bảo tái xuất hiện trong cuốn 18 và ông Đỗ Văn, đài BBC làm MC cho cuốn 19. Chủ đề Phạm Duy Sau đó còn thêm ông Lê Văn, đài Voa làm cuốn Phạm Duy thứ hai, anh La Thoại Tân cũng trở lại làm MC cho Paris by Night 25, tức là cuốn thứ ba của anh. Trong thâm tâm tôi, tuy làm độc quyền cho Thúy Nga, Nhưng tôi vẫn muốn thỉnh thoảng Paris By Night cho tôi nghỉ một cuốn để thay đổi MC, vừa để khán giả đỡ nhàm chán, vừa để tạo cơ hội cho những MC khác. Bà xã tôi và tôi thường đem ý kiến này, nói thẳng với ông Lai hoặc cô Thủy, nhưng ông Lai chỉ cười, không trả lời. Nhớ lại thời gian đầu, khi mới bước chân vào Paris By Night, tôi không hề để ý đến sức phổ biến quá rộng rãi của băng hình này, nói cách khác. Tôi không hề biết Paris by Night có đông người xem như vậy. Phải nói là gốc bể chân trời nào, hãy có người Việt là đều có Paris by Night hiện diện trong từng gia đình. Có nghĩa là nếu biết dùng, thì tầm ảnh hưởng của Paris by Night sẽ vô cùng lợi hại. Mới đây, đầu tháng 8 năm 2009, tôi cùng đoàn văn nghệ Thúy Nga tham dự lần thứ 3 Đại hội Thánh Mẫu Thường Niên ở Missouri. Mấy chục năm hải ngoại, Có thể nói không có buổi văn nghệ nào tập trung được số lượng khán giả đông đảo và đồng nhất như Đại hội Thánh Mẫu, cho nên nghệ sĩ nào cũng muốn đóng góp. Lần này, tôi gặp lại ký giả Băng Đình sau hơn 10 năm nói chuyện với ông ở Wichita, Kansas. Khi phỏng vấn tôi, nhà báo kỳ cựu này đã đặt câu hỏi Xin anh cho độc giả và văn giới biết trọng lượng của ngòi bút và cái micro. Câu hỏi này có nghĩa là Bàn viết và sân khấu Thứ nào quan trọng hơn Hoặc giữa nhà văn và người MC Vai trò nào nặng ký hơn Câu hỏi này Thì tôi là người có quyền trả lời Bởi tôi viết văn đã 30 năm Và làm MC gần 20 năm Tôi nghĩ rất đơn giản Cây viết và cái micro Đều là phương tiện truyền đạt tư tưởng Tự nó không nặng hay nhẹ Cây viết nặng hay nhẹ Là do những gì nó viết ra Cái micro nặng hay nhẹ là do những gì nó nói ra. Không ai phủ nhận trong lịch sử đã có những tác phẩm làm đổi thay bộ mặt nhân loại. Tuy nhiên, ở vào thời Đại học, Đại khoa học kỹ thuật tân tiến như ngày nay, thì nếu xét về tầm ảnh hưởng, về sức phổ biến nhanh chóng và sâu rộng, tất nhiên cái micro có trọng lượng gấp bội so với ngòi bút. Những tiếng nói của Tổng thống Kennedy, Tổng thống Reagan và nhất, là mới đây ứng cử viên Obama cho thấy sức mạnh của micro mang lại hiệu quả lớn lao như thế nào Các đài CNN, ABC, NBC và hàng loạt các buổi thuyết giảng tôn giáo trên TV vẫn đang làm thay đổi xã hội nước Mỹ từng ngày từng giờ mà đôi khi người ta không nhận ra Tôi đã xuất bản hơn 30 cuốn sách Tuy nhiên, cái diện đàn rộng lớn của sân khấu của truyền hình Đã cho tôi thấy rõ sức hút chi phối mạnh liệt kháng thính giả Nếu người cầm micro biết sử dụng đúng mức Nói tóm lại Chữ viết hay lời nói Cây bút hay micro Đều chỉ có trọng lượng đáng kể Nếu nội dung viết ra hay nói ra Đem lại lợi ích cho người đọc, người nghe Một bài báo cung cấp những thông tin hữu ích Vận động làm đẹp cho xã hội và cuộc đời Thì giá trị của nó nằm ở những điểm đó Ngược lại một bài báo kích động hận thù hoặc phổ biến những tin tức sai lạc, thì ngòi bút ấy làm gì có sức nặng. Cầm micro cũng vậy, điều quan trọng duy nhất của nó là dùng vào việc gì, dù là giải trí hay giáo dục, nếu sử dụng đúng đắn và đúng mức, sức mạnh của tiếng nói hay ngòi bút đều sẽ có trọng lượng như nhau. Trong lịch sử văn nghệ Việt Nam, có lẽ không có người nghệ sĩ nào, dù tân nhạc hay cổ nhạc, Khi ra đường mà khán giả cảm thấy gần gũi như tôi Chắc vì thường xuyên thấy tôi trong phòng khách của họ Và nhất là vì thấy tôi thoải mái Nói nhiều chuyện vui trên màn ảnh Nên ai cũng có cảm tưởng đã quen tôi từ lâu Đi chung một đoàn nghệ sĩ Thường người ta cũng kêu tên tôi đầu tiên Tôi biết khán giả hầu như ai cũng muốn thân mật với nghệ sĩ Nhưng họ ngần ngại Bởi chưa hiểu rõ tính tình người nghệ sĩ ấy ra sao, cho nên thường giữ thái độ dè dặt cho chắc ăn. Chỉ riêng tôi, họ đoán là tôi dễ tính lắm, nên ai cũng sẵn sàng chào hỏi như gặp một người thân. Đó là niềm vui lớn của tôi. Khán giả người Hoa xem Paris Pynay cũng nhiều. Không phải chỉ người Việt gốc Hoa, mà cả những người Hoa thuần túy không biết một câu tiếng Việt nào. Tôi nhớ... Một lần mới đây, tôi điều khiển chương trình văn nghệ ở Casinorama, ngoài ô Toronto. Khán giả khoảng 5.000, trong đó chắc phải đến cả ngàn người Hoa, vì tổ chức show chính là một phụ nữ người Hoa, giao dịch với nghệ sĩ chúng tôi bằng tiếng Anh. Khi xong show, tôi gặp mấy người Hoa trong tiệm ăn. Họ lại bắt tay tôi và hoan hỷ bảo, We have been watching you a lot on Paris by Night. We don't understand a word you say, but we know you make people very happy. Một lần khác, tôi trình diễn ở Lake Charles, nhân dịp Tết nguyên đáng. Tình cờ đứng đợi thang máy ra khu parking. Tôi gặp một đám thanh niên nam nữ tuổi đôi mươi, ồn ào từ thang máy bước ra. Tất cả ùa lại xin chữ ký và chụp hình với tôi. Nhưng khi tôi hỏi thăm vài câu bằng tiếng Việt, thì cả đám chả đứa nào hiểu gì. Tôi thất vọng nói tiếng Anh. Các cháu không hiểu tiếng Việt thì coi Paris Bainai làm sao được. Một cậu bé trả lời bằng tiếng Anh thay cho cả đám. Chúng tôi là người Lào. Người Lào thì đáng lẽ phải coi Lào Bainai mới đúng. Nhưng người ta nói không sai. Âm nhạc vốn không có biên giới. Cho nên sức lôi cuốn của Paris Bainai phần nào đã đưa văn nghệ Việt Nam tỏa rộng sang cả cộng đồng các sắc dân Á Châu khác. Tạp chí đẹp do thông tấn xã Việt Nam trong nước ấn hành khi nhận xét về Thúy Nga, tuy không đồng ý với nội dung nhưng vẫn phải công nhận Thúy Nga đầu tư sân khấu và kỹ thuật cực kỳ hoành tráng. Quả đúng như vậy, bởi đó là chủ trương của Thúy Nga. Hải ngoại có thể thua quốc nội về nhân lực nhưng không thể thua về kỹ thuật và giàn dựng. Đó cũng là một trong những lý do chính giữ tôi ở lại với Thúy Nga suốt gần 20 năm qua Tôi thường nói với nghệ sĩ Chị Thủy rất bạo tay chi tiền cho nghệ thuật Ngay cả lúc Thúy Nga còn ở giai đoạn mà Thanh Tuyền gọi là có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo Nhờ bạo tay chi tiền, liên tục tìm kiếm những cái lạ Thúy Nga mới có chỗ đứng vững vàng ngày nay Năm 2003, Paris Vainai được chính thức đề cử Nomination Dự tranh giải biên đạo múa ở Hollywood Đó là một bước tiến rất lớn đối với văn nghệ Các sắc dân thiểu số muốn góp mặt trên thị trường quốc tế Nói chung, những thành tựu lớn lao về mặt giàn dựng và mỹ thuật Đều là công lao và sáng kiến của nhà sản xuất Thúy Nga Phần tôi chỉ đóng góp chủ yếu là kiến thức văn hóa Nâng cao giá trị của Paris by Night để nó trở thành sản phẩm chung của mọi gia đình Việt Nam trên toàn thế giới Như vậy, cái mục tiêu ban đầu tôi tự đặt cho mình ngay từ chuyến đi Pháp đầu tiên hồi tháng 8 năm 92 cho đến nay nhìn lại phần nào tôi đã đạt được ước muốn của mình Hàng ngàn lá thư gửi về đều nói cùng một ý là gia đình chúng tôi học được rất nhiều ở Paris by Night Đó là phần thưởng lớn nhất mà khán giả ưu ái dành cho tôi Hơn cả tên tuổi và tiền bạc Bởi vì gần 20 năm qua Dù người ta gọi tôi là nhà văn hay MC nổi tiếng Thì tôi vẫn chẳng bao giờ quên cái gốc Ông giáo làng Nguyễn Ngọc Ngạn Như nhạc sĩ Song Ngọc đã đặt cho tôi Ngay từ Paris by Night 17 Bây giờ nhìn lại Sau gần 20 năm Tôi vui mừng thấy mình không còn phải là người duy nhất Từ bàn viết bước sang sân khấu đội ngũ các nhà văn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ mỗi ngày một đông hơn Nguyễn Xuân Hoàng, Quyên Di Bùi Bảo Trúc, Phan Nhật Nam Du Tử Lê, Huy Phương Thu Nga v.v hoặc làm công việc MC giới thiệu chương trình ca nhạc giống như tôi hoặc làm host thường trực cho các buổi talk show trên đài truyền hình dù sao tôi cũng cảm thấy hãnh diện là người cầm bút tiên phong mở một cánh cửa mới để nhiều nhà văn cùng tham gia đem vốn liếng kiến thức của mình, đóng góp với cộng đồng khán giả. các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Kỷ niệm sân khấu của Nguyễn Ngọc Ngạn do thư viện ovo.net và Nguyễn Thu thực hiện.